Điền Ninh bọn họ là đi chợ bán thức ăn, hạ đông thăng về nhà thấy không ai liền đến trường học tới đón người. vừa lúc cùng đi đi dạo làm nhà mình khuê nữ nhiều thấy điểm đồ vật, này chợ bán thức ăn là phụ cận lớn nhất, đúng là bán đồ ăn thời điểm. Thị trường đỉnh lên náo nhiệt, ôm khuê nữ mua mùa xuân khi rau, nhìn xem trong ao cá tôm, Điền Ninh chọn hai thuốc hoa tươi. Nếu không mua cái tiểu động vật cấp hi hi chơi, cách đó không xa còn có bán cá vàng, hạ tranh đôi mắt đều không đủ dùng. Ở nhân ra quầy hàng trước luyến tiếp đi. Điền Ninh bình tĩnh chỉ thị, có thể mua cá vàng, không cần mang mau. Đệ 272 trang. Hạ Đông Thăng bàn tay vung lên cấp khuê nữ mua 7-8 điều tiểu cá vàng, bọn họ tam khẩu thắng lợi trở về. Ôm hoa tươi về nhà trên đường hạ tranh dối đầu xem, Điền Ninh nắm xuống dưới một đóa hoa thủy tiền châm ở nàng trên lô thai. Hi hi, ngươi hiện tại chính là một đóa tiểu hoa biết không? Hạ Đông Thăng phát tán tư duy. Đúng vậy, nhà ta nếu là có cái hoa viên nhỏ còn có thể cho các ngươi trồng hoa. Hạ tranh nghe không hiểu, nhưng là trên lỗ thai có cái gì, hiện tại không giống mùa đông lưu hành một thời không động đậy liền, nàng dơ tay chảo a chảo liền đem hoa thủy tiên từ trên lỗ thai tốn xuống dưới, thực thành thật hướng trong miệng đưa. Hạ đông thăng kịp thời ngăn cản, hi hi, thứ này không thể ăn, ta nhìn xem thì tốt rồi hảo sao. Hạ tranh cho mày không cao hứng Không hiểu được vì cái gì không thể ăn, nàng có thể bắt được đồ vật đều phải thử xem có thể ăn được hay không. Cha con hai dọc theo đường đi bắt đầu so gần, hạ tranh luôn muốn sấn hạ đông thăng không chú ý đem hoa đưa đến trong miệng, hạ đông thăng thời thời khắc khắc chú ý không thể làm nàng ăn, chờ tới rồi ra, một đóa hoa bị trà đạp không thành bộ ráng. Điển ninh đem hoa tươi tu bổ phóng tới bình hoa trùng, hạ tranh xa xa nhìn phi thường khát vọng, nhưng điển ninh không dám cho nàng, sợ nàng cấp ăn. Cũng may hạ đồng thăng đáng tin cậy, đem cá vàng phóng tới thùng nước liền kịp thời cấp làm ra tới một chén nhỏ canh trứng, đồ tham ăn tâm tư bị rời đi, ngoan ngoan ngồi ở tiểu xe đẩy ôm bút bê Tây Dương há mồm trở canh trứng. Gia hoa này, thật là chỉ biết tắn A. Điên Linh thu thập hảo hoa tươi, nhớ tới phóng tới hạ tranh trong túi dính nha đường, xé mở hai mảnh đóng gói giấy, nàng đến một ngụm, lại túi đầu vừa thấy, khuê nư chính ngựa đầu xem. đến, Vẫn là cho ngươi liếm từng cái đi. Dính nha đường đến trước mắt. Hạ tranh liền mở ra mồm to. Điền ninh làm nàng đầu lưới chạm chạm thực mau lấy ra. Bỏ thêm sắc tố đồ vật chỉ dám làm nàng nếm một chút mùi vị. Ngươi như thế nào mua cái này? Cung tiểu hài nhi dường như. Hạ đông thăng ngoài miệng nói cũng cắn một chút. May hạ tranh ánh mắt đều tập trung ở bút bê Tây Dương Thượng. Điền ninh đem dính nha đường một hơi nhi toàn tắt trong miệng hắn. Ta học sinh cấp hi hi. Đúng rồi ta nhớ tới một sự kiện, ta dạy thay trong bàn có kia nhi tử của Ai vu Tiểu Quân, ta tổng cảm thấy đứa nhỏ này đối ta có ý kiến. Đem sự tình nghẹn ở trong lòng cũng không tốt, Điền Ninh muốn tìm Hạ Đông Thăng thương lượng một chút nhìn xem có phải hay không suy nghĩ nhiều, có chút gia đình đơn thân hải tử sẽ thực mẫn cảm, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Hạ Đông Thăng nháy mắt đoán được là ai, khẩn trương hỏi, sao lại thế này? Chính là đi học không ngẩng đầu nghe, trả lời vấn đề lao thân. Giống như rất để ý ta dạy hắn tiếng anh khóa. Hạ Đông Thăng nghe nàng nói đại khái tình huống, thực mau hiểu được, không lớn vui nói, tiểu tử này vì cái gì đem biệt nữ biểu hiện ra ngoài. Là tưởng khiến cho người chú ý sao? Ai đương đó là một chuyện. Điên ninh trần chờ một chút, ngươi có phải hay không? Khẩu thị tâm phi. Phản ứng như vậy đại. Hử, ta không có. Nhiều năm trôi qua, Hạ Đông Thăng còn nhớ rõ lúc ấy đã làm ngộng. Tiểu tử này trong ngộng cũng không phải là cái gì hảo mặt hàng, này sợi biệt nữ kính nhi là người. Cứ việc là cái tiểu hải tử, hạ đông thăng vẫn là nhịn không được để ý. Ngươi đừng để ý đến hắn, đương hắn không tồn tại. Điên ninh bất đắc dĩ điểm điểm hắn cái chán, liền dư thừa nói cho ngươi, ra hết siêu chú ý, ta nếu là như vậy biểu hiện, phòng chừng nhân ra càng để ý, tính, vẫn là hết thể cứ theo lệ thưởng ta bằng phẳng. Hạ Đông Thăng chính là thò qua tới ôm lấy nàng, không được, ngươi muốn nói cho ta, hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ta khẳng định sẽ không khách khí. Ngươi bao lớn rồi, thúc thúc. Hạ Đông Thăng ngừng đầu, ta mặc kệ, còn có, gọi ca ca. Điền Ninh tức giận cho hắn một đôi xem thường. Tam Trung Kỳ Trung khảo thi đúng hẳn tới, Điền Ninh sớm sửa xong ba cái ban bài thi lại đem các ban thành tích đằng đến thành tích biểu thượng, cung chủ nhiệm lớp thống kê toàn ban thành tích xếp hạng. Điền Ninh giáo tam ban 4 ban tiếng Anh thành tích thực không tồi, nàng giao thượng thành tích biểu lúc sau cùng hai ban ban chủ nhiệm thảo luận một phen, đều rất vừa lòng học sinh thành tích. Điền Ninh lại cố ý nhìn bảy ban mấy cái nam sinh thành tích, hạ ra ba trong bọn trẻ thuộc hạ vọng khảo thiếu chút nữa, hạ Lai like ở trình độ trung thượng, hạ Niệm chân ở phía trước 10. Lãnh Nhược Quân tùng một hơi, này ba hài tử thành tích xem như lên đây một chút, chưa cho ta mất mặt. Dương lão sư trước Điền Ninh một bặc khen. Lánh lao sư, ngài quá khiêm tốn, nhà các ngươi hải tử khẳng định có ngươi thiên phu A Hại, ta tiếng Anh trình độ vài thập niên đều là như thế này nhi, là niệm chăn rất thích điển lao sư giảng bài phương thức. Dương Ngọc lao sư vô pháp nhi tiếp lời này, nhân ra là hoa đại ưu tú nhất sinh viên tốt nghiệp, nàng là trường sư phạm tốt nghiệp, chuyên nghiệp trình độ căn bản so ra kém, nguyên bản nàng còn muốn học điển ninh kiếm khoản thu nhập thêm, nhưng đi qua một lần. Cơ bản nghe không hiểu nhân ra người nước ngoài đang nói cái gì, chỉ có thể hoàn toàn từ bỏ này tính toán. Điền ninh không tưởng làm chức trường tranh đấu, khiêm tốn nói, lãnh lao sư đừng khen ta làm, kỳ thật ta kinh nghiệm không đủ, về sau còn muốn thỉnh giáo các ngươi này đó tiền bối đâu. Trải qua đã hơn một năm cân nhắc, Điền ninh dần dần nắm giữ chính mình giảng bài phương thức, học sinh đối tiếng Anh sẽ không phản cảm, chủ yếu là Điền ninh giảng tương đối thấu triệt, đem tiếng Anh cùng hán ngữ đặc điểm kết hợp lên. Học sinh lý giải lên tương đối dễ dàng, tam ban cùng bốn ban trải qua một học kỳ nhiều dạy học, hơi chút thể hiện ra tới một chút ưu thế. Đại gia nói giỡn lúc sau, Điền Linh đem bảy bàn tiếng Anh phiếu điểm giao cho bọn họ chủ nhiệm lớp. Lưu lão Sư, năm trước cuối kỳ khảo thí phiếu điểm còn có sao? Ta tưởng tương đối một chút học sinh thành tích biến hóa, sợ bọn họ không thói quen ta giảng bài phương thức. Lưu lão Sư từ trong ngăn kéo nhảy ra tới một chương biểu, thuận miệng nói. Ta nhìn Vu Tiểu Quân thành tích có lui bước, năm trước hắn còn khảo đệ nhất danh đâu. Điền Linh tiếp nhận tới nhìn kỹ, tiếng Anh hẳn là thuộc về Vu Tiểu Quân như hạng, năm trước cuối kỳ khảo 80 đa phần, lần này kỳ trung khảo thí trực tiếp khảo cái 59 phân không đạt tiêu chuẩn, sinh sôi từ đệ nhất danh rất tới rồi 10 tên có hơn. Đệ 273 trang. Đây là có chuyện gì? Lưu lão sư lắc đầu, đứa nhỏ này rất thông minh. Bất quá ngươi mới dậy không đến một tháng, hẳn là cùng ngươi không quan hệ. Điên ninh cười cười, cầm phiếu điểm trở lại trên chỗ ngồi, đối lập lúc sau phát hiện đa số người biến động không lớn, nhất thấy được chính là vu Tiểu Quân, nàng mơ hổ nhớ rõ mùng một bốn lần đại khảo. vu Tiểu Quân lanh quá khen trạng, lần này đừng nói giấy khen, mắt thấy lưu lão sư đều đến an bài thăm hỏi gia đình. Đúng rồi, ngươi cũng không cần sốt ruột, năm nay trong đó khảo thí lúc sau còn muốn họp phụ huynh. Là chúng ta trường học lần đầu, đến lúc đó ta hỏi một chút nhà bọn họ ra trường. Lưu lão sư là thật sự hảo tâm, tuổi trẻ lão sư gặp phải tình huống như vậy sẽ trở tay không kịp, ảnh hưởng công tác lộn xộn liền hồng rồi. Điên ninh cảm tạ lưu lão sư trở lại trên chỗ ngồi đau đầu không thôi, ly bảy ban hưu nghỉ xanh giáo viên tiếng Anh trở về ít nhất còn có một tháng. Cọ sát điểm nói học kỳ này phỏng trừng đều là nàng nhầm giáo, sơ nhị là thời điểm mấu chốt. Nếu là sơ tam theo không kịp tranh, kia chung khảo liền xong đời, nàng thở dài, vẫn là tính toán tính xem này biến. Tới rồi bảy ban tiếng Anh khóa thượng, Điền Linh đem chấm điểm tiếng Anh bài thi phát đi xuống, lệ thường là niệm đến một đám đến trên bục giảng lãnh bài thi, nàng sẽ đem tên cùng điểm niệm ra tới, đến phiên vu tiểu quân thời điểm nàng cố ý nhìn, biểu tình thực mất tự nhiên, banh mặt tiếp nhận bài thi liền xoay người đi trở về. Các bạn học! Kỳ trung khảo thí là đối với các ngươi thượng nhất giai đoạn sở học tri thức một cái khảo hạch. Tuy rằng không thể đại biểu toàn bộ thành tích, nhưng cũng ở khảo nghiệm các ngươi trình độ. Các ngươi không cần đắm chìm ở cái này thành tích mang đến thất bại hoặc tiêu ngạo. Hẳn là mau chóng từ giữa tìm ra không đủ sau đó tiến hành tiếp theo giai đoạn học tập. Sơ nhị là rất quan trọng đặt nền móng giai đoạn. Học tập là đối chính mình phụ trách. Ta hy vọng đại gia có thể nhớ ký ta. Nói. Điên ninh tưởng nói không cần ở học tập thượng ôm có cảm xúc, sau lại tưởng tượng phòng trừng vu Tiểu Quân sẽ cho rằng trước công chúng đang nói nhằm vào nói hắn, đơn giản sửa lại giọng, nàng mang ba cái ban 200 nhiều học sinh, không có khả năng sở hữu tinh lực lưu tại một người trên người, tự nhận làm được nên làm liền tiếp tục bình giảng bài thi. vu Tiểu Quân ngồi ở trên chỗ ngồi, đối nàng giảng nội dung mắt điếc ai ngơ, nháo bút bi vô ý thức ở bài thi thượng vạch tới vạch lui. Bài thi thượng đều là điển Ninh phê trước quá dấu vết, ngẫu nhiên phân thần nghe một chút nàng ở trên bục rằng nói là so với hắn trải qua quá giáo viên tiếng Anh đều phải lưu loát khẩu ngữ. Nữ nhân này vì cái gì còn muốn xuất hiện ở hắn sinh hoạt. Hạ Lai thỏ qua tới xem một cái, nhỏ giọng nói, huynh đệ không có việc gì, lần sau có thể lại khảo hảo. Vu tiểu quân nhấp khẩn miệng không ngôn ngữ. Hạ Lai nói chuyện động tác nhỏ bị Điền Ninh thấy, cảnh cáo liếc mắt một cái. Hạ Lai lùi về cổ an tâm nghe rằng đi. Tiếng Anh khóa thượng phi thường an tĩnh, ngẫu nhiên có người đứng lên vấn đề, đa số thời điểm là Điền Linh Thanh Thúy Thanh Âm, vu Tiểu Quân túi đầu ghé vào trên bàn. Điền Linh nói xong một đạo đề khoảng cách xuống phía dưới nhìn quét, nhìn thấy vu Tiểu Quân tựa hồ đang ngủ, không khỏi níu như mày. Hạ Lai nhiều cơ linh à, chú ý tới Lao Sư ánh mắt, mặt không đổi sắc mánh đẩy một phen vu Tiểu Quân, Lao Sư xem ngươi đâu, đừng ngủ. Đi học ngủ như vậy thời thượng sự tình hắn chưa bao giờ dám làm, nếu là điền lao sư cùng mãi mãi cáo trạng, về nhà chính là mang xào lát thịt hầu hạ. vu tiểu quân cỏ sát ngồi thẳng vẫn là không ngầm đầu, điền Linh dừng một chút tiếp tục giảng bài. Một tiết khóa kết thúc, bảy ban hạ tiết là toán học, vu tiểu quân khôi phục bình thường, hạ lai trộm hỏi hắn, kỳ thật chúng ta giáo viên tiếng Anh nhìn hảo tính tình, kỳ thật nhưng nghiêm, lần đầu tiên thua ngươi, lần sau khẳng định muốn giáo hơn ngươi. Ta mùng một thời điểm đã bị nàng thu thật quá. Vũ tiểu quân gật gật đầu, xem như đã biết. Tam Trung gia trưởng sẽ thiết lập tại chủ nhật, các ban ban chủ nhiệm mang theo học sinh làm một lần vệ sinh, bảng đen thượng viết thượng tiêu đề, cổng trường kéo cái hoan nênh biểu ngữ, làm cho vô cùng náo nhiệt, nhà ai hải tử đều đủ coi trọng, buổi sáng 9 giờ không đến liền ngồi đầy gia trưởng. vu thanh sơn đi ngang qua Tam Trung cửa nhìn thấy gia trưởng sẽ biểu ngữ, kinh ngạc hỏi bảo vệ cửa, đại gia Hôm nay cái nào niên cấp mở họp phụ huynh A? Toàn giáo đều khai A. Ngươi là hài tử ra trường sao? Đúng vậy, ta hài tử thượng sơ nhị, nhưng là không cùng ta nói muốn mở họp phụ huynh. Bảo vệ cửa đại gia ha hạc lời, vậy ngươi hỏi một chút ngươi hài tử đi. vu Thanh Sơn cho mày, mẹ nó cũng chưa nói mở họp phụ huynh sự, hiển nhiên vu Tiểu Quân không có nói cho trong nhà, hắn nhìn xem thời gian đi vào trường học tìm được sơ 27 ban. Chủ nhiệm lớp đã đứng ở trên bục giảng, thấy vu Thanh Sơn tiến vào ngây ra một lúc, ngài là ai ra trưởng? vu Tiểu Quân. Tiến vào ngồi, ngài chờ lát nữa đừng nóng nội đi, cùng ngài nói điểm hài tử sự. Hảo. Vũ Thanh Sơn ngồi vào không vị thượng, chung quanh còn có ra trưởng ở chuyển xem hài tử kỳ trung thành tích, hắn lấy lại đây vừa thấy, mày nhăn càng khẩn. Chủ nhiệm lớp lưu lão sư nói một ít kỳ trung khảo thí sau an bài, cùng với gần ngay trước mắt sơ tam lại lần nữa nhắc nhở gia trưởng phải đối hài tử học tập đệ bụng, lúc sau đó là gia trưởng hỏi các loại vấn đề. Vu Thanh Sơn đợi hồi lâu mới chờ đến Lưu lão sư nói với hắn vu tiểu quân tình huống. Đứa nhỏ này kỳ trung khảo thí thành tích giảm xuống không ít, đặc biệt là tiếng Anh, ngoài trong nhà là có chuyện gì ảnh hưởng hài tử học tập sao? Không có, hắn về nhà hết thể bình thường, ngài là cái này ban giáo viên tiếng Anh. Hắn khoa thế nào? Lưu lão sư lắc đầu, ta không phải ta giáo ngữ văn, nếu không chờ lát nữa hỏi một chút bọn họ giáo viên tiếng Anh là chuyện như thế nào. vu Thanh Sơn đành phải tiếp tục chờ đãi. Chờ đại bộ phận gia trưởng đều đi rồi. Lưu lão Sư cùng vu Thanh Sơn hướng văn phòng đi. Đi ngang qua Tam Ban vừa vẫn thấy Điền Ninh đứng ở bốn 5 cái gia trưởng trung gian cho các nàng giảng hài tử tiếng Anh tất yếu hạng mục công việc. Dơ tay chỉ qua đi, đó chính là bọn họ giáo viên tiếng Anh, Điền lão Sư, vu Tiểu Quân tiếng Anh giảm xuống thực Mau ta hỏi hắn, hắn không nói sao lại thế này, người tốt nhất hỏi một chút Điển Lão Sư. vu Thanh Sơn xem qua đi, nhận do đó là Điển Ninh lúc sau bước chân hơi đốn. Bọn họ hẳn là có một hai năm chưa thấy qua, lần trước nhìn đến Điển Ninh vẫn là ở cổng trường, nghe nói nàng mang thai, nghe nói nàng sinh nữ nhi, nghe nói. vu Thanh Sơn hít sâu một hơi, đồng nhiên ý thức được tim đập bỏ thêm tốc. Lưu Lão Sư đã đi qua đi cùng Điển Ninh công đạo, đây là vu Tiểu Quân Phụ Thân. Đang hỏi hắn hài tử tiếng Anh chuyện này, điền lao sư, ngươi nói với hắn nói, xem như thế nào giải quyết hảo. Đệ 274 trang. Điền ninh ngươi ra một lúc, gật đầu nói tốt. Vũ tiên sinh, ta bên kia còn có học sinh ra trường tìm, ngươi trước từ từ, điền lao sư một lát liền có thể nói xong. Lưu lão sư vội vàng công đạo một câu lại đi rồi. Toàn giáo lao sư tất cả đều bận rộn đứng phó nhiệt tình các gia trưởng. Vũ Thanh Sơn đứng đợi mười mấy phút, nghe Điền Linh đâu vào đấy giới thiệu đề cao tiếng Anh thành tích phương pháp, nghe các gia trưởng không ngừng khen, thẳng đến người lưu luyến đi rồi, hắn mới định định thần, Điền Lao Sư. Điền Linh mỉm cười, Vũ Tiên sinh hảo, ngại là vì Vũ Tiểu quân tiếng Anh thành tích đúng không? Hắn phía trước thành tích ổn định sao? con hành, Tiểu học đến sơ chung thành tích đều không tồi, tiếng Anh là mùng một mới bắt đầu học, phía trước cũng khảo không tồi. Hắn là gần nhất biểu hiện không hảo sao. Kỳ thật ta cũng đang suy nghĩ giải quyết như thế nào. Ngài hài tử hắn tựa hồ không quá thích ta tiếng anh khóa. Trước đó không lâu còn ở ta khóa thượng ngủ. Cự tuyệt trả lời vấn đề. Khả năng này đối hắn thành tích có điểm ảnh hưởng. Hắn đối tiếng anh khóa có cảm xúc. Ta là dạy thay lao sư. Tạm thời không tìm hắn nói chuyện. Ta cảm thấy gia trưởng cùng hắn nói chuyện chuyện này sẽ càng tốt một ít. Ngài cảm thấy đâu? Vũ Thanh Sơn ru mắt gật đầu. Ta hiểu được. Cảm ơn Điền lão Sư. Điền Linh như cũ mỉm cười, đây là chúng ta nên làm. Lại có gia trưởng lại đây tìm Điền Ninh cố vấn vấn đề. vu Thanh Sơn vừa lúc từ biệt, cũng không quay đầu lại rời đi trường học đi đến ra phương hướng. vu Tiểu Quân ba người đang ở trong nhà xem TV. vu Thanh Sơn đẩy cửa tiến bào, ba người còn nhìn xem trong tay có hay không mang cơm chưa. Ai biết vu Thanh Sơn sắc mặt nặng nghề. Tiểu Quân, ngươi cùng ta lại đây. vu Tiểu Quân run run. Thực mau tử Vũ Thanh Sơn ấp hủ cảm xúc gió lốc chung cảm giác tới rồi cái gì? Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ có bọn họ hai cái, Vũ Thanh Sơn cầm lấy nhàn rối dây lưng trầm giọng hỏi, kỳ chung khảo thí, khảo thí thành tích, còn có gia trưởng sẽ ngươi đều không có nói cho ta, vì cái gì? Vũ Tiểu Quân nuốt khẩu nước miếng, đôi mắt không dám nhìn hắn, ta đã quên, đã quên. Vậy ngươi tiếng Anh thành tích sao lại thế này? Ta... Các ngươi lão sư nói ngươi đi học ngủ, không ngẩn đầu nghe giảng bài, là chuyện như thế nào. vu Tiểu Quân không dám đáp. vu Thanh Sơn chảo hắn lại đây, dơ lên dây lưng ở hắn trên mông chịu tăm hạ, đã quên. Nay liên học được nói dối. Ta không có. Còn không có. vu Thanh Sơn lại chịu tăm hạ. vu Tiểu Quân nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ta không muốn nghe nàng giảng bài. Hắn không nghĩ thấy Điển Ninh xuất hiện ở sinh hoạt. Không nghĩ ba ba bởi vì không bỏ xuống được Điển Linh vẫn luôn không kết hôn, không nghĩ chính mình là không mẹ nó tiểu hải tử. Sâu trong nội tâm còn có một ý niệm là không nghĩ xem Điển Ninh sống bừa bãi, dựa vào cái gì nàng có thể như vậy nhẹ nhàng. Ba ba lại muốn một người mang theo bọn họ. Vũ Thanh Sơn tay một đốn, này quan ngươi chuyện gì? Ta chính là không muốn nghe. Ta đây cho ngươi chuyển ban hoặc là chuyển giáo. Vũ Tiểu Quân trầm mặc, hắn cũng không muốn điều động miễn cho làm điển nình cho rằng hắn sợ nàng, trốn tránh nàng. Tiểu quân, đại nhân sự tình cùng ngươi không có quan hệ, ngươi nếu là không hảo hảo học tập, liền cùng ta đến công trường dọn đạch, hoặc là ta từ hiện tại lại mặc kệ ngươi. Ta. vu Tiểu quân vẫn là chưa nói xuất khẩu, vu Thanh Sơn ném xuống dây lưng kéo ra môn. Ngoài cửa tiểu mau cùng vu Tĩnh Tĩnh đều khẩn trương hề hề, thấy hắn ra tới lập tức tản ra hướng phòng khách chạy, vu Thanh Sơn dừng một chút. Cái gì cũng chưa nói. Bữa tối thời điểm, vu Thanh Sơn đột nhiên hỏi, các ngươi rất muốn ta cho các ngươi tìm cái mẹ kế. Tiểu mao trước lắc đầu. vu Tinh Tinh tâm tư tỉ mỉ, thật cẩn thận hỏi, thật vậy chăng? Chỉ là hỏi một chút. vu Tinh Tinh nhỏ giọng nói, xem ba ba đi, ta không ý kiến. vu Tiểu quân vẫn luôn túi đầu không nói chuyện. Điền ninh khai xong ra trưởng sẽ miệng khô lơi khô, rót một cốc nước lớn mới hoang quá mức tới. Văn phòng còn lại lao sư đều là giống nhau tư thái, một hồ nước trà thực màu không. lãnh lao sư cho đại gia một người đã phát điểm làm cúc hoa pha trà uống, đại gia nói nói cười cười đuổi ở cơm trưa trước tan cuộc chuẩn bị về nhà. Điền ninh cùng lãnh nhược quân sóng vai đi ra ngoài, thảo luận một ít ra trưởng dẫn người bật cười kỳ quái vấn đề. Nhà của chúng ta kêu ba bì hầu nhi về sau còn phải điền lao sư tốn nhiều tâm, ta đang định chờ sơ tăm đều làm cho bọn họ phân đến ngươi trong ban đi hiện tại đến có không ít gia trưởng muốn cho hải tử thượng ngươi trong ban đi. Điền Linh xua tay, không có như vậy khoa trường, có gia trưởng còn cảm thấy ta quá tuổi trẻ giáo không hào đâu. Lãnh nhược quân cười lắc đầu, tân lão sư khả năng kinh nghiệm không đủ, nhưng tri thức dự chữ là tân, càng thích hợp giáo dục học sinh, ta đây đều là lao hoàng lịch, liền nhà mình hải tử cũng chưa bồi dưỡng ra tới, điền láo sư có thể từ nói chuyện sẽ dạy ngươi khuê nữ nói tiếng Anh. Ta nghe nói ngươi tiếng Nhật cũng không tồi. Còn có thể, ta đang có giáo hy hy tính toán đâu, không biết nàng có nguyện ý hay không học. Tiểu hài tử vừa mới bắt đầu học nói chuyện cái gì cũng đều không hiểu, dễ dàng nhất tiếp nhận rồi. Đúng rồi, Điền Lao Sư quê quán chỗ nào, như thế nào không gặp nhà các ngươi lão nhân tới cấp mang hài tử. Điền Ninh cảm thấy đề tài này nhảy lên có điểm mau nhưng cũng không gạt, ở thu thị một cái cấp dưới huyện. Ta ba mẹ vội vàng chiếu cô kakata ca, ca ta ra hải tử trong nhà còn có đất, chiều không ra thời gian, ta này chắp vá một chút cũng có thể chiếu cố lại đây, khi hi chi kỷ một chút. Lãnh nhược quân bóp lòng bàn tay, trên mặt như suy tư gì cười cười, đúng không, ta ái nhân thời trẻ ở thu thị huyện thành nhập trước, nói không chừng chúng ta còn đường quá đồng hương đâu. Thật vậy chăng? Kia thật đúng là xảo, chúng ta ở. Điển ninh còn chưa nói xong liền thấy hạ đông thăng ôm hạ tranh ở ngoài cổng trường đâu. Hôm nay là chủ nhật, khó được ở nhà nhật tử kéo dài tới mau cơm chưa mới tan tầm. Phòng trường này cha con hai ngồi không được liền ra tới. Điển ninh tâm tư quay cuồng, theo bản năng chuyển biến đề tài, nhà của chúng ta khuê nữ A, là cái triền nhân tinh. Lãnh nhược quân có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười nói, khuê nữ là tiểu áo đông A, niệm chăn bọn họ khi còn nhỏ không nhận người, tùy tiện ai đều có thể mang. Hai người thoáng nhanh hơn bước chân, hạ đông thăng cũng nên lại đây, đem hạ tranh đưa lên trước, hi hi ở nhà nháo đâu, ta cùng nàng nói đến tìm ngươi liền ngừng nghỉ. Đệ 275 trang. Điên ninh tiếp được cô nương nhiệt tình ôm, cũng không quên cấp hai người giới thiệu. lãnh lao sư, đây là ta ái nhân hạ đông thăng. Hai bên gật đầu ý bảo, lãnh nhược quân khắc chế nhiều xem hai mắt, khen nói, hai người các ngươi trai tải gái sát, thực xứng đôi. Ninh gương mặt đỏ Có thái dương phơi còn có xấu hổ, chúng ta liền chấp vá quả bái. Hạ đông thăng mịt mờ nhìn về phía Điền Ninh, không lớn bồi lòng, Điền Ninh chiều hắn chấp chấp mắt, dựa theo người trong nước tập tính kiệu cần thiết là đến khiêm tôn A. Đến ngoài cổng trường hai bên phân biệt, một nhà ba người sóng vai chiều ra đi, lãnh nhược quân lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, sờ sờ ngực hít sâu một hơi. Trở lại đại viện, lãnh nhược quân một người ngồi ở trên sô pha chầm tư hồi lâu. Run run rảy rảy cầm lấy điện thoại bắt cái dây số. Lao tần, ngươi giúp ta điều một người hồ sơ. Têu Điên Linh, nếu có nàng trượng phu tư liệu cũng nói cho ta, nàng ban đầu là hoa đại học sinh, ta nhớ rõ ngươi mội phu là hoa đại giáo thụ đúng hay không? Hảo, phiền toán ngươi, có kết quả mau chóng nói cho ta. Nàng không nghĩ nhịn xuống đi. Điền Linh tổng cảm thấy này trận lãnh nhược quân lão sư luôn là cũng không có việc gì cùng chính mình kéo việc nhà. Năm trước nhà nàng song bảo thai tôn tử ở chính mình trong ban thời điểm cũng không có như vậy thường xuyên quá, bất quá lãnh lao sư người không tồi, trừ bỏ kéo việc nhà cũng không khác gì thường, Điền Ninh cũng liền không để trong lòng. Nhưng đều là giáo viên tiếng Anh Dương Ngọc chua lòng nói, lãnh lao sư gần nhất cùng người đi thật gần. Điền Linh bất đắc dĩ phản bác, nào có, có thể là quan tâm nhà bọn họ ba cái hải tử đi. Sơ nhị so mùng một mấu chốt, Dương Ngọc tưởng tượng cũng là, nàng nếu là sớm biết rằng lãnh lao sư ra ba Hải tử ở đâu cái ban cung cấp cái kêu ban dạy thay không phải được cuối năm còn muốn bình định ưu tú giáo viên Điền Linh bình thượng khả năng tinh có thể so nàng lớn hơn Điền Linh ha có thể nhìn không ra Dương láo sư ý tưởng, cũng rất muốn nói nếu ở ban đầu có lựa chọn nàng tình nguyện cùng dương dươngãoo sư đổi khai quá ra trưởng sẽ vô tiểu quân trạng Thái thoát nhìn so ban đầu hào điểm, không có cô ý mâu thuẫn biểu hiện nhìn như đang nghe khóa, Xác định điểm này Điển Ninh buông ra không hề so đo, nên như thế nào liền thế nào. Tam Trung lần này kỳ trung khảo thí là cùng mặt khác tam sở cao trung liên Thảo, bởi vì đa số trường học còn không có bắt đầu máy tính làm công, các giáo thành tích so đối hơi chậm một bước ra tới. Điển Ninh ở cuộc họp được đến khen ngợi, nàng nhậm giáo hai cái ban tiếng Anh điểm trung bình thực không tồi, cùng một trung tốt nhất một cái ban chỉ kém hai phân. Tuy rằng tiếng Anh gia nhập trọng điểm ngành học đã nhiều năm, Nhưng đại bộ phận học sinh đối này tiếp thu độ không đủ, các giáo không chỉ có muốn so đấu ngữ văn toán học thành tích, tiếng Anh cũng đến tương đối một vài. Hơn nữa giáo viên tiếng Anh tải nguyên không đủ, trình độ so lẹ không đồng đều, cho nên Điển Ninh dạy học kết quả ở Tam Trung có thể nói đáng giá thưởng thức. Khảo thí sau, tiếng Anh tổ lãnh đạo tổ chức các niên cấp giáo viên tiếng Anh đến Điển Ninh tiếng Anh khóa thượng nghe rằng bài, Điển Ninh biết lúc sau cũng không có khẩn trường, nghiêm túc bị khóa. Lấy thượng giáo án đi lên bục giảng tiến vào cảm xúc, hàng phía sau đồng sự ánh mắt liền không đáng sợ hãi. Các bạn học hảo, hôm nay chúng ta tới học tập đệ tứ đơn nguyên. Điên ninh vẫn là lựa chọn thích hợp thời gian song ngữ dạy học, cho đại gia xây dựng bầu không khí, từ đơn phối hợp giải thích, cùng với đặc câu, lại đọc một lượt đối thoại phạm văn, một tiết khóa xuống dưới tạm dừng ước 1/4 thời gian cho đại gia ngâm nga, đến trung tàn học gõ vàng trước 2 phút vừa vặn nói xong bổn tiết nội dung. Liên thượng hai tiết lúc sau, 5 vị lao sư xem điển linh ánh mắt đều không giống nhau, 5 người bên trong giáo viên giả hai người, tân giáo sư ba người, các nàng năm trước lúc trước một lao sư, đa số là nghe giáo viên giả giảng bài, ai tới nghe người trẻ tuổi, hiện tại vừa nghe, cùng là sinh viên tốt nghiệp trên lệch như thế nào như vậy đại. Dương Ngọc nhỏ giọng nói, này khẩu ngữ dùng ở chỗ này lãng phí. Lãnh nhược quân cũng gật đầu, tán thường nói, điển lao sư xác thật thực không tồi. Mặt khác ba người cũng là như thế, Điền Ninh tan học buổi các lão sư cùng nhau hồi văn phòng tiếp thu không ít tán dương chi tử, nàng chỉ phải khiêm tốn lại khiêm tốn. Nhưng Điền Ninh khẩu ngữ không tồi thanh danh xem như truyền ra đi, nháo Điền Ninh nương nhàn rôi thời gian xin nghỉ kiếm khoản thu nhập thêm cũng không dám như vậy thường xuyên. Ngay sau đó, thanh danh chuyển tới giáo ngoại, một trung tiếng Anh thành tích tối cao cái kia ban là vị giáo viên giả, thờ phụ nghiêm sư xuất cao đổ. Các trường học lao sư cho nhau nghe giảng bài hấp thụ kinh nghiệm là thường có, một trung liền an bài người tới nghe Điền minh khóa, tới 6 vị lao sư nghe xong thần sắc mặt danh. Tan học sau cùng Điền Ninh giao lưu kinh nghiệm, hầu nghi hỏi, người này trình độ như thế nào phân phối đến trung học tới. Lưu tại đại học đương cái giáo viên đều dư giả đi. Điền Ninh mỉm cười tỏ vẻ, ta phục tùng tổ chức căn bài, hiện tại khá tốt. Tiến đi nghe giảng bài lao sư, lãnh nhược quân cười nói. Ta xem lúc này ngươi tải cán là dấu không được, nói không chừng còn sẽ có khách trường học tới muốn người đâu. Điền Linh lắt đầu, không thể nào. Ta thật cảm thấy hiện tại khá tốt, lại nói nhà của chúng ta khuê nữ còn nhỏ, vội lên khẳng định cố không được nàng. Cũng là, người ái nhân công tắc cũng rất bận. Hắn còn hành, thời gian so với ta tự do điểm. Lãnh nhược quân gật gật đầu không có hỏi nhiều, muốn điều tra hồ sơ còn không có đưa tới. Cũng không dám hỏi nhiều Điền mình quá nhiều vấn đề, thực mau đem để tài chuyển rời đến công tác mặt trên. Hai người vừa nói vừa hướng văn phòng đi, mới vừa đi ra gần 10 m liền nghe được mặt sau bảo vệ cửa đại giác Ơ, lãnh lao sư, có vị lao tần đồng chí tìm ngươi. Điền Linh cùng lãnh nhược quân cùng nhau quay đầu lại hướng ra ngoài xem, chỉ nhìn đến một cái tóc nửa bạch nam nhân vây tay. Điền lao sư, ta đi ra ngoài một chút. Điên ninh còn không có tới kịp đáp ứng liền nhìn đến lãnh nhược quân một đường chạy trầm hướng ra phía ngoài, nàng sửng sốt một chút, trong lòng cảm thán, nhận thức đã hơn một năm chưa bao giờ gặp qua lãnh lao sư như thế thất thố, nàng cũng không quá để ý, tiếp tục hồi văn phòng. Giáo ngoại, lãnh nhược quân bắt được lao tần cấp tư liệu túi, tay đều ở run. Lao tần kinh ngạc hỏi, đây là ngươi người nào, ngươi như thế nào như vậy khẩn trương? Không, không có gì, cảm ơn ngươi lao tần. Chuyện này ngươi đừng nói cho lão hạ. Đệ 276 trang. Lao tần gật gật đầu. Hành, ta đây đi rồi, có việc cho ta gọi điện thoại. Đi thông thả. Lãnh lực quân nắm chặt tư liệu túi chẩm rãi trở lại giáo nội. Trung đi học đã gõ vàng. Văn phòng nội không phải vị lao sư. Nàng cố ý xem một cái điền mình châu ngồi. Người không ở. Dương lao sư, điền lao sư đi đâu vậy? Úc. Trường học đại bảng đen trô đó không phải muốn ra một kỳ tiếng Anh báo bảng sao. Điền lao sư nói trước cấp hoàn thành. Như vậy a, kêu hành, ta chờ lát nữa lại tìm nàng đi. Lãnh nhược quân rút ra tư liệu túi tam tờ giấy, đệ nhất trương là điển lình tư liệu, tiểu học đến sơ trung trải qua là chỗ trống, cao trung đại học nội dung nàng vội vàng quét liếc mắt một cái, dịch đến đệ tam trường, ánh vào mi mắt đầu tiên là hạ đông thăng tên ở tỉnh thành gây dựng sự nghiệp cư trú trải qua cùng với hôn nhân chẳng hướng, cuối cùng mới nhìn về phía nơi sinh cùng sinh nhật thời đại. Thu thị tam thủy huyện Năm 8 năm 8 tháng sơ 6 Lãnh nhược quân dẫn theo một hơi trợ tạng, nhéo tam trương hơi mỏng trang giấy biểu tình thê lương. Không phải, nàng vĩnh sinh khó quên nhật tử ở 7 tháng 16, tiểu chăn sinh ra ở ngày đó, cùng Tết trung nguyên gặp thoáng qua, là cái có phúc khí hài tử. Chỉ là lớn lên giống mà thôi chỉ là lớn lên giống. Dương Ngọc Sa xa, xa nhìn lãnh nhược quân thất hồn lạc phách, thật cẩn thận tiến lên hỏi, lãnh lao sư, ngươi làm sao vậy? Lãnh nhược quân cuốn quýt đem tam thở giấy thu hồi tới, miễn cưng cười, không có việc gì, không có việc gì. Ta cho ngươi đảo chén nước đi. Cảm ơn. Nửa giờ sau, Điền Ninh làm tốt báo bảng trở về, thấy lãnh nhược quân thần sắc tái nhận, hảo tâm nhắc nhở một câu, bên ngoài biến thiên bắt đầu quát phòng, lãnh lao sư, Dương láo sư các ngươi tan học trở về nhiều xuyên kiện quần áo. Ai hảo? Trạm vạn quả nhiên cùng phong gạo thét, còn hạ vũ, điền ninh không mang rủ, tính toán thấu nhân ra rủ trở về khi, hạ đông thăng bung rủ tới. Ai hưu, điền lão sư, ngươi này cũng ái, làm người hâm mộ. Chính là, chính là, điền ninh cùng hạ đông thăng một người một phen rủ, thẹn thùng chạy. Lãnh nhược quân ngơ ngẩn nhìn hai người biến mất ở màn mưa bên trong. Năm đó Hạ Hoàn An cũng dầm mưa tới tìm nàng, hai người ở trong mưa bước chậm, đáng tiếc bọn họ. lãnh lao sư, nhìn cái gì đâu? Không, liền cảm thấy ngày mai sẽ là cái hảo thiên. Kêu nhất định A. Mùa xuân trận đầu sau cơn mưa quả nhiên tinh không và lý, hơn nữa thời tiết cũng nhiệt lên, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng ra cửa đi dạo phố thời điểm cấp khuê nữ mua hảo một ít váy, còn có cha nuôi lão phương từ thâm thị gửi lại đây quần áo mới. Mắt thấy hạ tranh quần áo mới xuyên không xong rồi. Lão Phương càng ngày càng có thiết kế sư phong phạm, xưởng quần áo bị hắn chuyển hình thành trung cao cấp nữ tính trang phục, bận về việc sự nghiệp hơn nữa lang thang không chừng tính cách, bạn gái phân lại đổi, còn mắt thèm hạ đông thăng, co khuê nữ, năn nỉ ỷ ôi nhận hạ tranh làm con gái nuôi, đái hạ tranh so từ trước còn hảo. Bất quá mua quần áo thời điểm còn gặp phải một kiện có điểm khó giải quyết sự tình. Bán tiểu hài nhi quần áo chủ tiệm là Điền Linh học sinh ra trưởng một hai phải đem tiểu váy đưa cho Hạ tranh Xuyên. nha của chúng ta hài tử tiếng Anh thành tích không tốt, này đã hơn một năm mệnh Điền Lao Sư, ta không thể lấy tiền, tuyệt đối không thể lấy tiền. Điền Ninh giở khóc giở cười, Phương Hồng mũ mụ, mụ, đây là người nữ nhi nỗ lực, cùng ta quan hệ không lớn, này quần áo ngài nếu không lấy tiền, ta về sau thật không dám lại đây mua. Nàng đều quyết định đi dạo phố nhất định phải tránh đi cửa hàng này. Phương hồng mụ mụ không lây chuyển được, cuối cùng thu cái hữu nghị giới, lặng lẽ làm ơn nói, Điền lão sư, chờ hài tử sơ tam phân ban ngải thao nhọc lòng, ta còn muốn cho hài tử đến ngải trong ban đi học đi. Điền linh nguyện chuyển nói, cái này sơ tam phân ban muốn xem trường học căn bài, lại nói ta cũng không nhất định đi theo cao niên cấp đi. Phương hồng mụ mụ do dự một chút, không lại kiên trì. Hạ Đông Thăng ở một bên ôm nữ nhi nhẫn cười, còn cười có trung vinh dự, nhỏ giọng nói, Điền Lao Sư tương lai nhất định sẽ đảo lý khắp thiên hạ. Người tỉnh chế dê ước. Lao Sư thanh bẩn, lại quá mấy năm hộ cá thể cùng tư doanh xí nghiệp thịnh hành, phần tử trí thức thu vào không bằng tiểu thương người bán rong nhiều đến là, Điền Ninh nếu là không nghề phụ duy trì, cũng không thể an an ổn ổn đương Lao Sư, nàng không có quá lớn phụng hiến tinh thần, đến trước bảo đảm chính mình lại đương Lao Sư. Đào lý khắp thiên hạ thanh danh này, không dám nhận a Ta hiểu, đều ý nghĩa ngươi. Cũng may rốt cuộc lấy lòng trang phục hẻ, một nhà ba người đến tiệm cơm đánh bữa ăn ngon, về đến nhà còn có hàng xóm tới cửa tặng lễ, nói cũng là hài tử sơ tam phân ban sự. Điên lão sư, ngài nếu có thể lưu ý nhất định đến hỗ trợ lưu ý, hài tử thích nghe ngươi tiếng anh khóa, sơ tam chính là thời điểm mấu chốt. Điên ninh chỉ phải bày trái cây ứng phó qua đi, lễ vật một mực không thu. Mắt thấy đến kỳ mạt khảo thí thời gian, Điền Ninh lại gặp được mấy cái cùng loại gia trưởng chủ yếu bọn họ trụ người nhà viện có không ít hài tử ở tam trung đi học, Điền Ninh thanh danh bên ngoài, tới chào hỏi phá lệ nhiều, Điền Ninh một mực lấy phía trước lý do đáp lại, húng chi nàng cũng xác thật không biết trường học phân ban kế hoạch. Thật vất vả tới rồi cuối kỳ khảo thí, Điền Ninh tùng một hơi chuẩn bị chờ kỳ nghỉ kiếm tiền, có gia trưởng nhìn đến hài tử cuối kỳ khảo thí thành tích tới hỏi, Điền Lao Sư, Ngươi nghỉ hè cấp hải tử khai cái lớp học bổ túc không? Điền ninh mỉm cười huyền cự, thực xin lỗi, ta tạm thời không cái này ý tưởng, nhà của chúng ta khuê nữ quá trên người, không rời đi ta. Gia trưởng thất vọng mà về. Qua đi không lâu Điền ninh mơ hồ nghe được có lao sư khai lớp học bổ túc học sinh đến lao sư trong nhà học bổ, hết thể đều là vì sơ tam làm chuẩn bị. Điền ninh ở nhà chuyên tâm mang theo mấy ngày khuê nữ, Hạ Tranh vừa qua khỏi một tuổi sinh nhật nhưng còn sẽ không gọi người sẽ không đi đường, mỗi ngày liền ái ngồi ở Hạ Đông Thăng cho nàng mua nhi đồng trên xe, đặng cái nửa vòng, hoặc là làm Hạ Đông Thăng đẩy nàng ở trong phòng ngoài phòng chơi. Hạ Tranh cũng không phải không rời đi Điền Ninh, nàng ngày thường hơn phân nửa thời gian là Dương Tổ Mang, cha mẹ mang nàng thời gian đều không sai biệt lắm, hiện tại chặt đứt mãi, buổi tối sẽ dính Điền Ninh, ban ngày ai mang đều giống nhau. Hạ Đông Thăng tân đầu tư vội một đoạn Nghỉ hè chính thanh nhàn, đa số là hắn ở nhà mang hoa, Điền Linh tiếp phiên dịch công tác, cả nhà đi một chuyến thâm thị đái hơn nửa tháng, bên kia có người thỉnh Điền Linh làm đồng thanh chuyển dịch, chi trả đi tới đi. Lui lộ phí, thù lao xa xỉ. Đệ 277 trang Thời tiết nhất nhiệt thời điểm, Tam khẩu chơi đủ rồi từ thâm thị chạy về tới, hạ tranh theo chân bọn họ qua lại chạy cũng không có gì không thích hứng, ngược lại phá lệ thích xem xe xem người. Ta cô nương sớm muộn gì cấp dưỡng dã. Có này thiên phú. Hạ đông thăng sờ sờ cái mũi, này khả năng lại ta. Hán tuổi trẻ thời điểm nơi nơi chạy cũng không cảm thấy mệt. Điên Linh phát sầu than một tiếng, nàng rốt cuộc khi nào mới có thể đi đường đâu. Nhân ra có 10 tháng đều sẽ cất bước đâu. Không nóng nảy, nhân ra nói tiểu khuê nữ không thể đi đường qua sớm, nếu không về sau nơi nơi vội, không thanh nhàn. Nơi nào nghe tới cách nói nhi. không nhớ được Liên nghe công ty tài xế nói bái, "Trở về ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Điền Ninh lấy thượng mang về tới quả kỷ niệm đi tìm Đinh Tuệ San, ra cửa thời điểm Hạ Tranh Dương tay nhỏ làm ôm, Điền Ninh vô tình cự tuyệt, "Nữu Nữu, mụ mụ không nghĩ mang ngươi đi ra ngoài, quá nhiệt, ôm ngươi chính là cái bếp lò, ngươi cùng ba bà ở nhà đạp xe xe, được không?" Hạ Tranh bật miệng, "Vẫn là muốn ôm. Nữu không phải mụ mụ không yêu ngươi, thật sự không thể mang ngươi" Trở về cho ngươi mang đường cùng bao bao ăn Nàng ngồi xổm xuống thân thân cô nương khuôn mặt nhỏ Hạ tranh biểu môi xem nàng đóng cửa lại rời đi Được rồi à Nếu ta đều thói quen trường hợp này Tới ba ba giáo ngươi đạp xe Quay đầu lại ngươi mang theo ba ba đi ra ngoài chơi được chưa Hạ tranh cũng không biết nghe hiểu không Nhưng là nhìn đến nàng xe con xe Thỉnh thị liền không như vậy tang Điên Linh trực tiếp đánh xe tới rồi bánh mị phòng Đem cấp đinh tuệ san mang quần áo, đưa cho nhân viên cửa hàng tiểu lễ vật lấy ra tới. Đinh tuệ san không xác định chiều nàng phía sau nhìn xem, như thế nào không mang hi hi ra tới. Thái dương đại, ta sợ nàng phơi hát. Thích, ngươi chính là ngại nhiệt. Nhìn thấu không nói toạc sao. Đinh tuệ san hỏi một ít thâm thị hiểu biết, Điền Ninh thuận tiện khảo sát nhân ra bên kia tiệm bánh mì lưu hành cái gì, trực tiếp đem nổ kẻ phục giao lại đây, hai người thảo luận một vòng song sau Điền Ninh cho chính mình đều ly nước chanh chậm ra uống. Trong tiệm cũng có không ít người, tuổi trẻ nam nữ cùng học sinh bộ dáng đều có. Điền Ninh nhìn một vòng, thuận miệng hỏi, hiện tại có phải hay không nước chanh bán tốt nhất? Không sai biệt lắm, ít lại tiêu thủ mạnh, còn có một ít là tiến vào tuổi điều hòa. Điền Ninh cười cười, không sao cả, có thể chế tạo chúng ta cửa hàng thịnh y thực náo nhiệt cảnh tượng, hấp dẫn càng nhiều người tiến vào. Làm nhân viên cửa hàng không cần chậm đãi thì tốt rồi, đều là tiềm tàng khách hàng. Đinh Tuệ san tin phục gật đầu, người đâu ra miệng đẩy lối buôn bán. Nô, no, tùy tiện xem báo chí. Tỷ như cái gì mướn thác xếp hàng linh tinh, Điền Ninh chỉ là suy một ra ba. Hai người chính cho chuyện, ngoài cửa lại tới một đôi nam nữ khách nhân, Khương Thục Ngọc vào cửa liền nghĩ ra đi, nhưng bên người nam nhân không hề có cảm giác, còn săn sóc hỏi nàng, uống cái gì. Khương Thục Ngọc Định Định Thần, đều có thể, cảm ơn chủ nhiệm. Đây là hai người chi gian ám hiệu, có nhận thức người khi đều xưng hô lẫn nhau chức vị. Liêu chủ nhiệm tản bộ đi tới, cho ta hai ly các ngươi nơi này tốt nhất trà, còn có cái gì bánh mì ăn ngon. Đinh Tuệ San cấp cửa hàng trưởng ngay mắt, cửa hàng trưởng nên lại đây giới thiệu, nàng cùng Điền Ninh như cũ vui vẻ thoải mái ngồi ở trên châu ngồi. Ninh Ninh, Tuệ San, hai người các ngươi cũng ở chỗ này a Khương Thục Ngọc ra vẻ tự nhiên cùng các nàng chào hỏi, trong lòng hồi tưởng tiến vào phía trước có hay không cùng liêu chủ nhiệm có cái gì thân mật động tác bị người thấy, nàng mơ hổ nhớ rõ này hai người hợp khai một nhà bánh mì phòng, lại không biết cụ thể là nào một nhà, nếu sớm biết rằng khẳng định sẽ không tiến vào. Điên ninh cười khẽ, ngươi không phải thấy sao? Như thế nào còn hỏi? Đinh tuệ san tắc nhướng mày cố ý hỏi, các ngươi đây là? Ngươi lãnh đạo thục Ngọc môi cười Là nha, đều đã lâu không gặp các người, tiết lâm hôn Lễ thượng cũng chưa thấy được các người, nàng đều mang thai các ngươi biết không? Không biết. Hai người không tính toán phối hợp nói chuyện thiếm, Khương Thục Ngọc sắc mặt thật không tốt, lại không hảo phát tác. Bên tiêu cửa hàng trưởng làm tốt một ly trà sữa một ly nước chanh, lại dựa theo liêu chủ nhiệm phân phó cầm trong tiệm quý nhất, doanh số tốt nhất bánh mì, liêu chủ nhiệm sảng khoái trả tiền, cử chỉ gian tràn đầy ngạo khí. Đi thôi. Hai người muốn ra bên ngoài ra, Điền Linh uống xong rồi nước tranh muốn ra cửa ném rác rưởi cũng đứng lên, đồng thời thuận đường hướng đối diện nhìn mắt, có trung niên phụ nữ đôi mắt bước hỏa hướng trong tiệm xem, thả vừa nhìn vừa đi, dưới tình thế cấp bách thiếu chút nữa đụng vào sử tới tiểu ô tô thượng, mang một câu tiếp tục chiều bên này đi, mang theo trảo gian hùng hổ. Điền Linh mọi nơi xem một cái, nhanh chóng phản ứng lại đây, đi mau một bước mở cửa chặn một chút tầm mắt. Hai vị đi thông thả. Có người hỗ trợ mở cửa, Khương Thục Ngọc cùng Liêu chủ nhiệm vẫn là rất vừa lòng, đi xuống tiệm bánh mì trước cuối cùng một bậc dưới bậc thang ý thức túi đầu xem mặt đất, mới vừa ngẩn đầu liền nghe được nên diện có người giống giận Liêu Đại Dũng ngươi cái này vô tâm gan. Ban ngày ban mặt mang theo tiểu hồ ly tinh đi dạ phố. Con mẹ ngươi, ngươi không có lương tâm. Phụ nữ trung niên trong tay dẫn theo một cây gậy, đi lên liền chịu người, Liêu Đại Dũng cùng Khương Thục Ngọc trốn tránh không kịp. Một người bị chiều một gậy gộc, Khương Thục Ngọc quay đầu tưởng hướng tiệm bánh mì chạy, quay đầu nhìn lại Điển Linh mới vừa đong cửa lại kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Khương Thục Ngọc buột miệng thốt ra thét trói hai lại nhịn trở về, chết phi heo, người đánh ta làm gì? Phụ nữ trung niên bị nàng lời nói kích thích, đánh xong trượng phu lại chiều Khương Thục Ngọc tới, tiểu tiện nhân ta đánh chết ngươi. Quanh thân chủ quán, tiệm bánh mì nội khách hàng còn có đường thượng hành người đều nhìn qua, đề tài này cũng quá kính bạo. Thế nhưng ở trào gian nào? Người tìm lầm người. Khương Thục Ngọc còn không có mua hô lên tới, lại bị người chịu một gậy gộc, người nọ cũng không đánh yếu đớt bộ vị, liền hướng trên người tiếp đón, đúng là mùa hè, nàng liền xuyên một cái sợi tổng hợp ấy, đau hận không thể nhảy dựng lên. Đệ 278 trang. Nha, đây là sao hồi sự A? nay còn nhìn không ra tới. Đi theo tiểu hồ ly tinh ăn vụng bị người ta tức phụ nhi bắt được bái. Liêu lại vùng xoay người muốn chạy, nhưng đi theo phụ nữ trung niên phía sau tới còn có người, đại cứu tử trực tiếp bắt lấy hắn, nhà mẹ đẻ Đệ Tẩu tử bắt lấy Khương Thục Ngọc, phụ nữ trung niên râm ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng. Ta đã sớm biết các ngươi thông đồng ở bên nhau, các ngươi hai người đều là chẳng biết xấu hổ, đã sớm ở cùng một chỗ thông đồng thành gian. Tiểu Tiêu tử là ngươi bí thư đúng không? Ta muốn bẩm bảo các ngươi đơn vị đi. Nhà mẹ đẻ Đệ tử trợ uy. Đúng vậy, chúng ta đi gặp các người lãnh đạo. Khương Thục Ngọc từ phẫn nộ đến kinh hoàng co rún lại suy nghĩ tìm Điển Linh cùng Đinh Tuệ san cầu cứu, nhưng tiệm bánh mì khách nhân đều tê ở cửa xem náo nhiệt, nàng cũng chưa nhìn đến kia hai người đứng ở chỗ nào đã bị người mang đi. Xách, cái này hai người công tác đều hề lạc. Xứng đáng, ai làm cho bọn họ không bị kiềm chế? Đó là ai a Không biết. Cũng có nhìn đến Điển Linh cùng Khương Thục Ngọc nói chuyện. Chạy tới hỏi thăm tin tức, Điền Ninh cùng Đinh Tuệ San đều là vẻ mắt ốc, Đinh Tuệ San là thật sự không phản ứng lại đây, nàng cũng không biết liêu đại dụng thê tử khi nào chạy đến nhà mình cửa tiệm, nếu là kia hai người vãn một chút đi ra ngoài, chào gian mấy người phỏng trừng muốn bọt tới tiệm bánh mì tới, vạn nhất tạp đến đồ vật liền hỏng rồi. May mắn ngươi cơ linh. Điền Linh đun bay, ta nhưng không nghĩ làm chúng ta cửa hàng chọc phải một thân tao. Nếu là ảnh hưởng trong tiệm bình thường buôn bán còn phải cùng bọn họ sẽ đi, không bằng hiện tại cách cửa kính nhìn một cái diễn, đến nỗi đồng học tình đồng học cái, đối khương thục ngọc, nàng không có thứ này. Cả ngày thời gian, chung quanh chủ quán đều ở nghị luận trảo gian tiết mục, Điên Linh về nhà còn nghe được người nhà viện thừa lương người đang nói chuyện này, sự kiện đã đổi thành mấy cái phiên bản, càng truyền càng thai quá. Điền Linh quá nhĩ liền tính, còn may mắn không mang theo khuê nữ qua đi miễn cho này đó ông nôn huế ngữ dạy hư tiểu hải tử. Cách mấy ngày, Điền Ninh lại đi tiệm bánh mì, ai biết tiết lâm tới, đỡ thượng không rõ ràng bụng đi một bước mang một cái cẩn thận, nàng mua chút bánh mì, thuận tiện nói cái tin tức. Thục Ngọc bị khai trừ rồi, nói là sinh hoạt tác phong có vấn đề, ta nghe nói vẫn là ở các ngươi cửa hàng phụ cận ra sự, không ảnh hưởng đến các ngươi đi. Điền Ninh lấp đầu, tò mò hỏi, chúng ta đảo còn hảo, ở ngoài cửa mặt đánh. Bất quá ngươi cùng Khương Thục Ngọc không phải hào tỉ mội sao. Ta xem ngươi như thế nào không lo lắng nàng nha. Tiết lâm tươi cười cứng đờ, sờ sờ bụng nhỏ nói, ta không biết Thục Ngọc sẽ là cái dạng này người, thật là nhìn lầm nàng. Hôm trước ta thấy đến Thục Ngọc, nàng cùng ta nói rất nhiều, nàng. Ta thật sự không nghĩ tới nàng đối chúng ta hiểu lầm rất sâu, nói cùng chúng ta không phải một đường người linh tinh, rõ ràng ở một cái ký túc xá ở bốn năm, ta cư nhiên không thấy rõ nàng. Thượng hai lần đường. nay không hiếm lạ, ai có thể thấy rõ ràng ai đâu. Ninh ninh, ngươi đây là có ý tứ gì? Điên ninh nôn mai, không có gì ý tứ, ngươi có thể chính mình cân nhắc, chúng ta còn có sinh ý, không bồi ngươi nhiều hàn huyên. Tiết lâm lộ ra ta không bắt buộc biểu tình, lại tiểu tâm cẩn thận nói, ninh ninh, ngươi biết không? Đàm khải sư huynh đã trở lại, hiện tại ở bệnh viện ở, hắn lúc ấy đã cứu chúng ta, ngươi muốn tới bệnh viện xem hắn sao? Như thế một cái rất ít nghe người ta nhắc tới người, điền Linh kế hoạch một chút, đảm khải đến biến mất đã hơn một năm. Đinh Tuệ San còn nhớ rõ vị này toàn phong cách trường học vân nhân vật, thuận miệng hỏi, hắn làm sao vậy? Tiết Lâm bắt lấy vây biên, Tiết Hợn nói, hắn giống như đi tỉnh ngoài công tác, hiện tại trở về trị thương, nghe nói trên đùi thương rất nghiêm trọng, trên mặt còn có hoa thương, ta muốn đi tỏ vẻ một chút, ninh ninh, người muốn đi sao? Vậy ngươi đi thôi. Ta cùng hắn không thân cũng không có thời gian. Tiết Lâm sứng sốt nhưng thấy Điền Ninh không có gì cảm xúc, còn thừa nói không lại nói xuất khẩu. Cuối cùng Tiết Lâm đi lưu luyến, giống như có rất nhiều lời muốn nói, lại tràn đầy khó xử. Đinh Tuệ San nhìn thấy nàng biểu tình nổi lên đầy người nổi da gà, nhỏ giọng Phun tạo. Ta nếu là không biết nàng tính cách, phòng chừng đến bị này ánh mắt cấp lửa, nàng vì cái gì thế nào cũng phải tới tìm chúng ta nói này đó giống thật mà là giả nói a Điên ninh hai tay một quán, ta như thế nào biết, phòng chừng là thời gian mang thai hội chứng trí nhất. Không phải đâu, tiên nàng này bệnh nhưng đủ đặc biệt. ân thuộc về than tổ hong kia một khoản. Đinh tuệ san phản ứng trong chốc lát, than tổ hong nhưng không đều là mắt như sao. Nàng tâm nhãn sắc thật nhiều. Điên ninh không lại đáp lại, muốn biết có thể về nhà hỏi hạ đông thăng. Hai người nắm chặt thời gian đem tiệm bánh mì tấn phẩm xác định. Điền Ninh thuận tiện dặn dò bánh kem sư ngày mai trước tiên chuẩn bị một cái bánh kem phôi, nàng đến trước đài giao tiền đặt cọc. Lao bản lại phải làm tân bánh kem. Không phải, chuẩn bị cái chính mình ăn. Bánh kem sư nghe xong không hỏi lại. Vội xong trong tiệm công tác Điền Ninh liền về nhà, nàng đi rồi lánh nhược quân tới tiệm bánh mì. lãnh Lao sư vải thiên không có tới, lần này cần điểm cái gì? Ta dự định một cái bánh sinh nhật ngày mai 10 giờ lại đây lấy lại cho ta lấy bốn cái chanh bao, mười mấy tiểu su kem, ngày mai cũng thỉnh cho ta chuẩn bị một ít thường ăn bánh mì, ta tới sớm một chút. Nhân viên cửa hàng vội vàng ứng. Điên ninh về nhà cùng khuê nữ cùng nhau phủng nửa cái dưa hấu xếp hàng ngồi xem tivi, một thế một ngụm ăn, hạ chanh miệng tiểu tâm khi cao, muốn ăn đại, nhéo một khối dưa hấu nhương hướng trong miệng đưa, yếm đeo cổ đâu đều dính vào dưa hấu nước. Nữ nữ, đại ăn không hết làm sao bây giờ. Trong chốc lát ngươi bắt lạ, hạ tranh túi đầu nhìn xem trong tay dưa hấu, cũng không muốn hướng trong miệng thả. Với vặn, hạ đông thăng từ bên ngoài trở về, còn dọn một dương nước có ga, cả người thời tiết nóng, về đến nhà liền thò qua tới há mồm làm điển Linh uy hắn dưa hấu ăn, điển Linh suy nghĩ hạ chưa cho, ngược lại chọc chọc hạ tranh, hi hi, ngươi uy bà bà ăn dưa hấu. Hạ tranh nghe hiểu, dương tay đưa qua ở trong tay nắm chặt hi toái dưa hấu. Hạ Đông Thăng không hảo đã kích khuê nữ một mảnh hiếu tâm, đành phải ăn xong kia không gì nước suốt dưa hấu nhương. Điền Ninh an ủi hắn, ngươi yên tâm, ta cấp hi hi rửa tay. Hạ Đông Thăng nguyên lành ăn, cấp đi Điền Ninh muốn ăn kia khối, hầm hực nói, tuy rằng ta đau ta khuê nữ, khá vậy không thể lựa chính mình về điểm này dưa hấu ăn rất ngon đi. Đệ 279 trang Đến, này đó đều cho ngươi. Điền Ninh cấp khuê nữ thu thập tàng cục. Dẫn theo đến buồng vệ sinh rửa rửa tay chân lau khô, hạ tranh chơi đủ rồi, nằm ở nàng trong lòng ngực thực mau ngủ rồi, chờ ngủ an ổn phóng tới phòng ngủ trên giường, dấu hảo mùng, điền ninh tay chân nhẹ nhàng ra tới, liền thấy hạ đông thăng ôm dưa hấu ngồi ở chỗ đó như suy tư gì. Ngươi làm gì đâu? Hạ đông thăng đánh cái cách, vương không rất dưa hấu, do dự nói, có chuyện không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Chuyện gì? Nói thẳng bái. Hạ Đông Thăng lau lau miệng cùng tay, ngồi vào Điền Ninh bên người tới, khi thế đều yếu đi không ít, kia cái gì, ta hôm nay nghe được một tin tức, sợ ngươi đã biết cảm thấy ta quá xấu. Điền Ninh nhứng mẩy, ân, là đam khải, trước đoạn hắn không phải đi biên cảnh đầu mấy tháng hắn đều ở thử bên kia tình huống, chậm rãi mới dám tham dự đi vào, ta liên hệ người năm sau mới tiếp xúc đến hắn, cũng cho hắn thiết cái cụ, ta người cho hắn cung cấp hàng hóa, làm hắn tiểu kiếm một bút. Sau lại thiết kế làm đoàn tàu thượng cướp bóc người theo dõi đàm khải, lại đưa tiền cướp đi, đàm khải vì tiền cùng cướp bóc người đánh lên tới, trên mặt tan một đào, gây chân, bởi vì trị liệu không kịp thời, hiện tại còn quẻ. Nói là kéo thời gian có điểm trường, không nhất định có thể trị hảo. Hạ Đông Thăng vẻ mặt ngoan ngoãn. Điên Linh nhìn chầm chầm hắn nhìn trong chốc lát, Hạ Đông Thăng tâm đều nhắc tới tới. Đàm Khải thể trạng cùng từ nhỏ tiếp xúc hoàn cảnh gián tiếp chú định hắn không thích hợp làm nhà bơn, thử mấy tháng còn dám liều mạng đơn giản là coi trọng lợi nhuận kết xù. Hạ Đông Thăng chính là muốn mượn đau giết người, làm Đàm Khải đếm thử bị người bài bố vận mệnh tư vị nhi, lúc trước tấu hắn một đốn, còn không tính xong. Chính là, hiện tại Đàm Khải đã trở lại, Điền Ninh sớm muộn gì biết này tin tức, Hạ Đông Thăng sợ nàng hiểu lầm. Điền Ninh mèo hắn lỗ hai trà sát, người có phải hay không trang ngon đầu ta hôm nay buổi sáng vừa mới biết này tin tức. Hạ Đông Thăng cả kinh, ngươi làm sao mà biết được. Có người cố ý nói cho ta bái, này không phải trọng điểm, ngươi vừa rồi trang như vậy ngoan là muốn làm gì. Hạ Đông Thăng lập tức trở về chủ đề, ta chính là muốn cho ngươi cảm thấy gia hỏa này là xứng đáng, không cần cảm thấy có cái gì không đối. ân ta đã như vậy cảm thấy. Điên ninh là đứng ở Hạ Đông Thăng bên này, hung chi. Đàm khải người này xác thật xấu xa. Hạ Đông Thăng vui vẻ, ta liền biết, ninh ninh, ngươi còn nhớ rõ ngày mai ngày mới không. Sáng sớm tinh mơ, Hạ Đông Thăng liền thu được quà sinh nhật, một cái thực tốt dây lưng, một bộ âu phủ, còn có một cái tiền bao, đều là hắn yêu cầu. Hắn toàn thân đều đổi thân nếu không phải thời tiết quá nhiệt, đều nguyện ý đem âu phục áo khoác cũng mặc vào. Hạ Đông Thăng vui dạo dược tỏ vẻ, ta liền thích ngươi cho ta mua đồ vật. kết hôn sau Hai người quần áo phần lớn là Điền Linh phối hợp, Hạ Đông Thăng điểm này thực ỉ lại nàng. Điền Linh đem tiền bao cho hắn đổi thân, bóp tiền cũ cũng là nàng đưa, hắn dùng thực yêu quý, có một vòng mài mòn cũng không đổi đi. Hạ Đông Thăng tiếp nhận tới thân thân nàng, ngồi ở trên giường Hạ tranh xem hắn hay cũng điếu môi hắn không lưng đem khuê nữ bế lên tới, hi hi, thân thân ba ba. Hạ tranh là sẽ không chủ động thân nhân, Hạ Đông Thăng thỏ qua tới mới bị động hôn một cái. Ngay sau đó xoay người chiều Điền Ninh dôi tay. Không lương tâm, nhanh như vậy liền tìm mụ mụ. Điền Ninh hiểu do nói, ta cảm thấy hi hi là biết người muốn ra cửa mới tìm ta. Hạ Đông Thăng chính là ôm khuê nữ ngồi vào sofa đi, chuẩn bị cấp quê quán gọi điện thoại, lao thái thái nhớ rõ hắn sinh nhật, nhớ thương bọn họ một nhà tình huống, đến hội báo hội báo. Điện thoại phía trước, Hạ Đông Thăng đông nhiên nói, Ninh Ninh. Chúng ta năm nay chịu thời gian trở về lại cho ta mẹ tu tu mộ đi. Điên ninh hơi giật mình, vui vẻ đáp ứng, hảo à, đến lúc đó hi hi đều sẽ tiêu nãi mãi Trước hai năm hạ đông thăng cấp tôn kế hồng cùng hạ lao gia tử tu quá một lần mộ, lần này ước chừng sẽ tu càng xa hoa một ít. Khi còn nhỏ không hiểu, đều là bà ngoại cho ta nấu trứng gà ăn sinh nhật, nàng cũng không đề cập tới ta sinh nhật chính là mẹ sinh ta qua đời nhật tử. Phạm Thu Nguyệt cũng là nương, cái này nhật tử cấp tuyết doanh chúc mừng. Hiện tại tới rồi sinh nhật mới dần dần minh bạch đó là Phạm Thu Nguyệt thay đổi một cách vô chi vô giác hủy diệt tôn kế hồng tồn tại dấu vết, bọn họ nên làm điểm gì đó. Điên Linh ghé vào hắn trên vai gật gật đầu, ngươi cùng bà ngoại nói nói, nàng nghe xong sẽ cao hứng. Hảo! Năm nay Hạ Đông Thăng làm người cấp tôn ra trang một bộ điện thoại, phương tiện liên hệ lao thái thái, tôn lão thái qua tiếp điện thoại thực Mau Nghe được là bọn họ quả nhiên thực vui vẻ, đem tam khẩu người áo cơm cuộc sống hàng ngày hỏi một lần, rong dài nửa ngày đau lòng điện thoại phí, còn có điểm tiểu thất vọng hạ tranh còn sẽ không tiêu người. Đông Thăng, ngươi cùng ninh ninh các ngươi ăn chút tốt. Đã biết, bà ngoại, các đứt điện thoại, hạ Đông Thăng phải ra cửa, ta đến công ty một chuyến giải quyết xong sự tình chúng ta liền trở về ăn cơm, buổi chiều thời gian đủ, vừa lúc đi chụp ảnh. Hạ tranh một tuổi sinh nhật thời điểm chỉ vội vàng ở nhà chụp một chương ảnh chụp lần này cần đi chụp ảnh quán chụp ảnh gia đình muốn riêng thay quần áo chuẩn bị vậy ngươi vội xong đến bánh mì phòng tiếp chúng ta được rồi hạ đông thăng trước một bước ra cửa Điền Ninh mang theo hạ tranh cỏ sắt 9 giờ nhiều chung mới xuất phát hạ tranh thực vui vẻ ngồi ở trong xe sở tới nhìn lại nghiêm trang phản phất ở nghiên cứu lái xe vấn đề Điền Ninh xem buồn cười bánh mì phòng đã buôn bán non nửa thiên Ngày thường chảy ra cấp khách nhân uống trà sữa chúng gió vị trí còn không có người ngồi, Điền Ninh đến lúc đó bánh kem phôi đã chuẩn bị tốt, nàng muốn bơ cùng phiếu hoa túi chờ chuẩn bị vật phẩm, liền cùng Hạ tranh đến không vị lan lộn. Hi hi, hai ta cho ngươi ba ba làm bánh kem, mụ mụ nắm ngươi tay cùng nhau làm, ngươi y tư y tư là được đừng quay dối biết không. Hạ tranh nhìn xem Điền Ninh, dơ tay chụp vào hoàn chỉnh bánh kem phôi, Điền Ninh vội vàng ôm nàng nẹ tránh. Làm nhàn dối nhân viên cửa hàng hỗ trợ mang trong chốc lát, nàng trước cấp cơ bản bờ mặt bình, đơn giản phiếu hoa, sau đó ôm Hạ Chanh, nắm lấy nàng tay, hai người cùng nhau viết sinh nhật vui sướng bốn chữ. Hi hi, người ba ba không ở, hắn nếu là ở chỗ này thấy người có thể cho hắn làm bánh kem, bảo đảm cao hưng đến nhảy dựng lên. Đệ 280 trang Hạ tranh trừng lớn đôi mắt nhìn bánh kem mặt trên tự cùng hoa, ngong nghe rục rịch, à... Điền ninh dở khóc dở cười, cầm cầm, người mau giúp ta lấy cái bánh kem hộp trăng lên, ta sợ nàng trong chốc lát cấp trào hoa. Hảo. Bánh kem đóng gói hảo mặt bàn cũng thu thập sạch sẽ, điền ninh thở vào nhẹ nhóm ôm hạ tranh giáo nàng đi đường, nhưng nhân ra ứng thân cha nói, chính là không vui đi, miễn cưỡng có thể dựa vào mặt tường chạm trong chốc lát, sau đó một giây ruỗi tay muốn ôm một cái. Hai người tùy tiện chơi chơi liền mau 11 giờ. Hạ Đông Thăng đúng giờ đem xe ngừng ở bánh mì ngoài cửa phòng, còn không có vào cửa Hạ tranh liền nhìn đến hắn, dương tay muốn ôm một cái. Hạ Đông Thăng mềm lòng cực kỳ, một phen bế lên khuê nữ. Điền Linh thở phào nhẹ nhõm, này thì đôn giao cho người cầm cầm, ngươi giúp ta đem bánh kem lấy ra tới đi, chúng ta phải đi. Thời tiết nhiệt, làm tốt bánh kem tạm thời đặt ở tủ lạnh ướp lạnh thất, Điền Linh tiếp nhận tới khi nhìn đến tủ lạnh còn có làm tốt bánh kem. Bởi vì hôm nay có người trong nhà ăn sinh nhật, Điền Ninh thuận miệng hỏi, này bánh kem là dự định sao? Bánh mì phòng bánh kem phẩm chất không tồi, cũng quyết định bởi với mới mẹ tiêu chuẩn, rất nhiều khách nhân hiện điểm hiện chờ làm ra tới, dự định mới có thể trước tiên làm tốt đặt ở tủ lạnh. Cầm cầm vội vàng giải thích, đúng vậy, là thường xuyên tới chúng ta trong tiệm lánh lao sư ngày hôm qua dự định, nói là 10 giờ lại đây lấy, nhưng đến bây giờ cũng chưa tới, ta vừa rồi còn muốn hỏi ngài đâu. Sợ nàng không tới lấy phóng thời gian dài liền không hảo. Điền Ninh nghĩ nghĩ, không có việc gì, lãnh lao sư phòng trừng có chuyện gì trì hoãn, nàng rất ít quên sự, phóng chờ nàng đến đây đi. Cần cần thở vào nhẹ nhõm, tốt. Đê thượng bánh kem, một nhà ba người chiều bên cạnh xe đi, Điền Ninh thẳng đến ghế điều khiển, hạ đông thăng ôm hạ tranh đi ghế phụ, tuy nói Điền Ninh kỹ thuật lái xe là hắn tay cầm tay dạy ra. Nhưng Hạ Đông Thăng vẫn là ở một bên nhìn chầm chầm điểm tương đối yên tâm. Phía trước không cảm thấy phơi sao. Không có việc gì, chúng ta một nhà đồng cam cộng khổ. Điển Ninh xem hắn cực nhà, hư một tiếng mở cửa xe ngồi vào đi, một nhà ba người ngồi xong thực mau phát động xe rời đi. Lãnh lược quân là trái ngược từ trước đến nay, xuống xe nhìn đến Điển Ninh trong tay dẫn theo bánh kem đóng gói hộ, nhìn đến bọn họ lên xe, nàng tại chỗ sửng sốt trong chốc lát cất bước đi lên bậc thang. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình nên lại đây. lãnh lao sư ngài đã tới. Xin lỗi, trong nhà có điểm sự ta đã tới chậm. Nhân viên cửa hàng cầm cầm cười cười, không quan hệ, bánh kem là đúng hạn làm tốt. Ngài mang về nhà nếu là ăn không hết trước phóng tới tủ lạnh, nhiều nhất phóng tới ngày mai buổi sáng, phóng thời gian dài liền không mới mẻ. lãnh nhược quân gật gật đầu, ta vừa rồi nhìn đến điển lao sư đi ra ngoài. Đúng vậy, Điền lao sư ái nhân tới đón. Đi ăn cơm đi. lãnh nhược quân nhấp môi, nhẹ giọng hỏi, nhà bọn họ là ai ăn sinh nhật sao? Đã quên có phải hay không điền lão sư sinh nhật, nên chuẩn bị lễ vật. Cầm cầm sang sàng nói, không phải, là điền láo sư ái nhân hôm nay ăn sinh nhật, nàng mang theo nữ nhi tới thân thủ làm bánh kem, nhưng ấn ái. A lãnh nhược quân tay ru lên, thiếu chút nữa đem trong tay bánh kem ném tới trên mặt đất đi, cầm cầm vội tiếp được, kinh ngạc xem nàng. ta ta nhớ tới một sự kiện, may mắn ngươi tiếp được. Không có việc gì, lãnh lao sư, ngài còn cần điểm cái gì sao? Trong tiệm chiêu bài đều làm, ta cho ngài lấy. Lãnh nhược quân sắc mặt tái nhợt, mất hồn mất vía gật gật đầu, hảo, đều cho ta lấy một phần đi. Cầm cầm trần chờ một chút, nhưng liên quan đến trích phần trăm, cần mất đi. Lãnh nhược quân nhịn không được chiều kia một nhà ba người rời đi phương hướng nhìn nhìn, đã sớm không biết tung tích, thế nhưng là một ngày sinh nhật. Thế nhưng, tái nhật trên mặt dần dần có huyết sắc, lãnh nhược quân lạnh băng tâm lại lửa nóng lên, xách theo một đại túi điểm tâm ngọt cùng bánh kem lên xe, tài xế theo tới khi phân phó, đưa nàng đi xà xôi mộ viên. Lãnh nhược quân đi rồi một trường giai đoạn mới nhìn thấy kia lạc thành nhiều năm mộ địa. Ái tử hạ chăn chi mộ. Lãnh nhược quân đem đồ ăn từng cái dọn xong, còn có một cái phi cơ mô hình, nàng ngồi sổm xuống phất đi mộ bia thượng bùi đất, ánh mắt ôn nhu lại thương tiếp. Tiểu trăn, mụ mụ tới xem ngươi. Nhị tử dung mạo đã dần dần mơ hồ, lãnh nhược quân yêu cầu thường xuyên xem hắn ảnh chụp mới có thể nhớ tới hắn tồn tại bộ ráng. Đây là dưỡng nhất vất vả một cái hai tử. Từ khi ra đời liền bệnh tật ống yếu, trường đến 12 tuổi chết non, lãnh nhược quân lúc ấy hận không thể tùy hắn đi. Nàng đau đứa nhỏ này, khá vậy cảm thấy không giống như là chính mình hài tử. Hoài con thứ hai thời điểm một đường trôi chảy sinh sản cũng thuận rơi xuống đất tiếng khóc vang dội, nhưng chờ nàng từ phòng sinh ra tới, hai tử trở nên gầy một ít, còn không lớn khỏe mạnh, lãnh nhược quân lúc ấy hỏi bác sĩ, bác sĩ một mực chắc chắn không có sai. Nhưng hài tử lớn lên ai cũng không giống, lãnh dược quân trong lòng nỗi băn khoăn càng lúc càng lớn, nhưng trượng phu cũng không lý giải, còn hai tử, hai tử, lãnh dược quân tắt kia đoàn hỏa lại bốc cháy lên tới, hạ đông thăng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hát Mới từ tiệm cơm ra tới hạ Đông Thăng đánh cái đại đại hát xỉ hắn túi đầu nhìn xem bảo bối khuê nữ phản phất bị này hát sĩ thanh dọa vội Văg nói hi hi lạnh hay không chỉ là mới từ điều hòa phía dưới ra tới nguyên nhân không có việc gì à hạ tranh ở trong lòng ngực hắn ngốc đủ rồi, giang hai tay hướng mụ mụ bên này phát Điền Ninh đành phải tiếp nhận tới đem trong tay để đổ vật giao cho hạ Đông Thăng trở về trên đường hạ tranh liền ngủ rồi Vẫn luôn chờ đến nàng tỉnh ngủ mới thay đổi quần áo đi chụp ảnh quán, ước chừng lăn lộn đến trạm vạng mới làm xong. Bọn họ hôm nay một ngày đều ở bên ngoài, cấp dương tẩu nghỉ, buổi tối về nhà cũng không muốn làm cơm, mua một con vịt nướng sách trở về, còn không có tiến ra môn liền nghe được điện thoại vang cái không ngừng. Điền Ninh đi tiếp lên. Điền Lao Sư Điền Ninh phân biệt một chút, lãnh Lao Sư Lãnh được quân ngượng ngùng cười cười, buổi chiều cho các người gọi điện thoại không ai tiếp. Này lại đánh tới một hồi, ta là tưởng phiền thoái ngài một sự kiện. Ngài trước nói nói xem. Quá hai ngày chúng ta không đều phải đến cương chuẩn bị khai giảng sao. Ta muốn cho nhà của chúng ta kêu ba hài tử phân phối đến ngài trong ban đi. Ngài xem thế nào. Mọi người đều là lao sư. Hùng trì lãnh lao sư là niên cấp tổ trưởng. Có nhất định lời nói quyền. Chỉ là chào hỏi một cái thôi. Điền ninh không có lý do cự tuyệt. Cười nói, lãnh lao sư tin được ta vậy làm hài tử lại đầy bái. Chúng ta đều tận lực làm hài tử chung khảo khảo cái hảo thành tích. Đệ 281 Trang Ai, cảm ơn. Ngài quá khách khí. Lánh nhược quân cười cười, nắm điện thoại tuyến lại hỏi. Ta hôm nay đi lấy bánh kem nhìn đến các ngươi một nhà đi rồi, là ngươi ăn sinh nhật sao? Không phải ta, là Hi Hi Ba Ba. Như vậy a ta còn tưởng rằng nhớ kém là ngươi sinh nhật đâu, kia không có gì sự. Điện thoại thực mau cắt đứt, điền ninh sờ sờ cảm Lầm bầm lầu bầu, lãnh lao sư cần thiết chuyên môn cùng ta nói một tiếng sau. Hạ Đông Thăng nghe được nội dung, không để bụng nói, ba cái hài tử đâu đương nhiên đến trước tiếng nói, về sau phiền thoái ngươi thời điểm nhiều lắm đâu. Con giận nhiều không lo, bất quá, ba cái hài tử đều không tính toán phân tán nguy hiểm sao. Đem bảo áp ở ta trên người, ta áp lực thật lớn a Điền lao sư thanh danh bên ngoài nhất định có thể. Hi hi, cấp mụ mụ cố lên. Hạ đông thăng phe phẩy hạ tranh tiểu cánh tay qua lại lắc lắc, đầu tiểu nha đầu cười Khanh khách. Điển Linh xoa bóp khuê nữ thịt thị khuôn mặt, hi hi nha, nói cho mụ mụ ngươi tính toán gì thời điểm đi học đâu. Hạ tranh biểu môi mở ra tay nàng, dây tiếp theo nhảy ra tới hai chữ, mụ mụ. Ấn! Hi hi ngươi vừa mới kêu cái gì? Hạ tranh ngồi ở trên sofa bắt lấy bút bê Tây Dương cưới đầu chơi hang say, hoàn toàn không màng Điển ninh ở một bên tha thiết lại nhảy. Hi hi, ngươi lại kêu một tiếng mụ mụ bái. Không để ý tới, không để ý tới, chính là không để ý tới. Hạ Đông Thăng thật sâu hâm mộ chung, khu khu, hi hi, nếu không ta đổi cái âm điệu, ngươi kêu ba ba. Hệ tiêu hóa không tồi hạ tranh thực không khỏe khi thả cái giám. Hạ Đông Thăng thâm chịu đà kích, điền ninh chọc khuê nữ không phản ứng, cũng từ bỏ, chờ đợi lần sau kinh hỷ, buổi tối khó nhịn kích động cấp viết tới rồi nhật ký. Hôm sau. Hạ tranh lại hôn một tiếng mụn mụn, ở vừa đe dọa vừa dụ dô cùng với không ngừng lại nhảy dưới cũng sẽ kêu ba ba, chính thức mở ra ngôn ngữ hình thức, theo sau bắt đầu luyện tập đi đường, một ngày một cái biến hóa. Điền ninh lưu luyến khai học, nàng mang sơ tam niên cấp hai cái ban, vẫn là tam ban cùng bốn ban, nhưng đều không có đảm nhiệm chủ nhiệm lớp chức vị, an tâm đương nhẩm khóa lao sư, sau khi học xong thời gian từ lao sư trong miệng nghe được thượng cấp đơn vị bắt quái. Khương Thục Ngọc cùng Liêu Đại Dũng bởi vì làm loạn nam nữ quan hệ bị phạt, Khương Thục Ngọc bị điều đến quê quán Thâm Sơn cùng cốc tiểu học đương lao sư, Liêu Đại Dũng bị điều đến khác đơn vị, hắn lao bà náo loạn một hồi lại cũng không thật sự cùng hắn ly li hôn, Liêu Đại Dũng ngược lại bởi vậy đối nàng nói gì nghe nấy. Điên Ninh cùng Đinh Tuệ san hỏi thăm một phen cụ thể tình huống. Khương Thục Ngọc trước khi rời đi còn đi đi tìm Tiết Lâm, nhưng là Tiết Lâm căn bản không gặp nàng. Xem theo tình hình tựa hồ còn đối tiết lâm ôm có ảo tưởng. Đại khái đúng không? Điển Ninh không lại quản này cha sự, sơ tam chương trình học thực nhàn nhã, nhàn hạ rất nhiều nàng cố ý hướng lại phiên dịch một quyển tiếng Anh, nhưng không tính toán chiều phía trước hợp tác nhà xuất bản xuống tay, mà là cấp kinh thị một nhà nhà xuất bản đi tin, bởi vì đã đánh ra đi phiên dịch danh khí, nhà này nhà xuất bản đã từng tìm Điển Ninh liên hệ hợp tác, nhưng vẫn luôn gác lại đến bây giờ. Chờ đợi hồi âm trong quá trình điền ninh vội vàng giáo cô nương đơn giản chữ cái ca, hạ tranh thông minh, tựa hồ có không tổi ngôn ngữ thiên phú, có thể nói lúc sau các loại từ cỏ cỏ ra bên ngoài mạo, có đôi khi cũng không biết nàng từ nơi nào nghe được từ, chữ cái ca đứt quăng có thể nhớ rõ. Hi hi, người ba ba tên gọi là gì? Hạ tranh chuẩn xác nhảy ra tới hai tự, Đông thằng. Mụ mụ đâu? Mụ mụ gọi là gì? Ninh ninh. Điên ninh cố ý rèn luyện, chuẩn bị hạ đông thăng trở về cùng hắn khoe khoang, ai biết hắn sau khi trở về sắc mặt không được tốt. Đây là làm sao vậy? Hạ đông thăng bế lên nữ nhi, những mày trả lời, hạ tuyết doanh đến tỉnh thành tới. Chẳng những tới rồi tỉnh thành, còn tìm tới rồi công ty. Nàng nói ta ba bị bệnh, yêu cầu trị liệu, làm ta ra tiền. Bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Hạ đông thăng lắp đầu, còn không rõ ràng lắm, cũng ở tỉnh thành. Ngày mai lại đi xem. Hạ Minh Huy dù sao cũng là thân cha, hắn sinh bệnh nếu là mặc kệ không hỏi là không thể nào nói nổi, nhưng Hạ Đông Thăng bản năng hoài nghi có miêu nị. Hảo! Điên Ninh cùng Hạ Minh Huy không có gì giao tình, như thế nào xử trí đoan xem Hạ Đông Thăng? Từ khởi tố đến bây giờ vừa lúc là một năm, Hạ Minh Huy cùng Phạm Thu Nguyệt cùng với Phạm Gia Nhật Tử đều không được tốt lắm quá. Lấy tư sinh nữ cùng trong giá thú tử giả mạo Long Phượng thai sự tình rốt cuộc bị báo chí đưa tin quá, Phạm ra một hơi cho bồi thường, liền tính hạ đông thăng không có khác động tác, nhưng còn có phản ứng dây chuyển, Phạm mọi nhà đế phong phú khó tránh khỏi chọc người hoài nghi, Phạm Thu Nguyệt Phụ thân sớm đã về hưu, nhưng đối thủ một mất một còn cha hắn về hưu. Trước công tác, còn có hắn hai cái nhi tử cùng với tiểu nữ nhi Phạm Thu Phương. Phạm gia hai cái nhi tử nhiều ít đều có miêu nị. Điều tra ra lúc sau công tác khó giữ được, Phạm Thu Phương lại lần nữa nghỉ việc chờ sắp xếp việc làm, trượng phu cũng chịu ảnh hưởng. Những người này đối phạm ra hai vợ chồng câu hán hận rất sâu, nếu không phải vì Phạm Thu Nguyệt có thể đem đại gia liên lụy đến nước này sao? Hạ Minh Huy cùng Phạm Thu Nguyệt này một năm cũng chưa như thế nào công tác, toàn dựa Phạm Thu Nguyệt tiền riêng sinh hoạt, nhưng Hạ Đông Thăng rõ ràng này hai người không phải ngồi chờ chết tính tình, sở dĩ án binh bất động. Vẫn là không tới sơn cùng thủy tận thời điểm. Đến nỗi sinh bệnh, là Hạ Minh Huy duy nhất ác chủ bài, không tới lao không thể động kia chỉ có sinh bệnh có thể bắt cóc thân nhi tử đưa tiền. Tỉnh thành bệnh viện. Hạ Đông Thăng trực tiếp đi phòng bệnh gặp được Hạ Minh Huy. Hạ Minh Huy chiều hắn phía sau nhìn xem, lầm bầm hỏi, người tức phụ cùng ngươi khuê nữ như thế nào không có tới. Hạ Đông Thăng đạm cười, tới gặp ngươi ta một người là đủ rồi, nói đi, sao lại thế này. Hạ Minh Huy một nghẹn, ta, ta nảy viêm ruột thừa, đến làm phẫu thuật, đến nếu không thiếu tiền, ngươi có thể hay không cho ta mấy trăm đồng tiền, ta chưa khỏi bệnh mau trong kiếm tiền còn cho ngươi bà ngoại. Viêm ruột thừa giải phẫu dùng được mấy trăm đồng tiền sao. Trước đó không lâu chúng ta công ty có cái tài xế đi khai đao, trong ngoài hoa không đến 100 đồng tiền. Hạ Minh Huy nẹ tranh nói, tỉnh thành tiêu phí đại, tài xế chính là ở tỉnh thành trị không nghe nói đối ngoại mà người cao thu phí. Ta, ta lời nói thật theo như ngươi nói đi, tuyên doanh mẹ nó được túi mật viêm, nghiêm trọng thực, bác sĩ nói muốn khai đao làm phẫu thuật, chúng ta trong tay tiền sâu không đủ, ngươi trước cho ta điểm, ta về sau còn cho ngươi. Đệ 282 Trang Hạ Đông Thăng con con khỏe môi, các ngươi không phải còn có một đôi nhi nữ, không tìm bọn họ tới tìm ta, này không phải bỏ gần tìm xa. Hạ Minh Huy mặt già đỏ lên, Lại nản nhĩ, Đông Thăng, trước kia là ta không đúng, nhưng ta tốt xấu là ngươi thân cha, ngươi không thể đem ta hướng tuyệt lộ thượng bức ca, ngươi thím tuy rằng là ngươi mẹ kế, nhưng trên pháp luật ngươi cũng có phụng dưỡng trách nhiệm, ngươi đều lớn như vậy lão bản, còn so đo điểm này. Ta so đo? Hạ Đông Thăng nói chém đinh chả sắt, xem ra ngươi vẫn là nghiên cứu quá pháp luật mới đến, kia như vậy, các ngươi cứ việc đi cáo ta, cái nhìn viện như thế nào phán, ta tùy ngươi như thế nào nháo. Đây là ta thân là người nhì nữ chi nhất ra tiền thuốc men. Hắn lấy ra tới 30 đồng tiền phóng tới trên bàn, xoay người đi rồi. Hạ tuyết doanh tới bệnh viện liền nhìn đến Hạ Minh Huy trước mặt bãi 30 đồng tiền, mà cách vách phòng bệnh Phạm Thu Nguyệt còn chờ tiền chuẩn bị khai đao chữa bệnh, nàng run giọng hỏi, Hạ Đông Thăng liền cấp như vậy điểm tiền. Hạ Minh Huy mặt âm trầm không đáp lời, hắn ở nhi tử trước mặt không có nửa phần đường lão tử tôn nghiêm, lại có thể thế nào? Hắn đến chính là mạng tính viêm ruột thừa nguyên bản là kéo không tính toán trị, nhưng Phạm Thu Nguyệt điều tra ra túi mật viêm. Hắn thuận thế đến bệnh viện tới, muốn cho hạ đồng thăng nhiều cấp điểm tiền. Không có biện pháp. Hạ tuyết doanh không đáp ứng, ta mẹ còn đau đầu, nàng túi mật viêm quá nghiêm trọng, khẳng định đến chị A3. Hạ Minh Huy cũng không có biện pháp, ta biết. Hắn trầm mặc một lát ngẩn đầu xem hạ tuyết doanh, trong tay các ngươi đầu còn có tiền không? Không. Ta về điểm này tiền lương còn chưa đủ dùng. Con rể đâu? Đều làm ta bà bà cầm đi. Hạ tuyết doanh kết hôn thời điểm tuổi không nhỏ, nhà chồng vẫn luôn làm bộ làm tịch, bà bà càng là cường thế, nàng chiếm không đến, cái gì tiện nghi, đặc biệt không muốn làm nàng trợ cấp nhà mẹ đẻ. Hạ Minh Huy ủ rũ cục đuôi nhìn nhìn lại người đẻ đẻ bên kia nói như thế nào đi. Hạ tuyết doanh vô pháp, thậm chí tính toán về nhà đi tìm tôn lao Thái quá, lão Thái thái luôn luôn mềm lòng. Này đã hơn một năm hẳn là ngôi dợ, phía trước bồi thường cho nàng tiền hơi chút lấy ra tới một chút cũng hảo, đáng tiếc nàng liền hạ đông thăng trong nhà địa chỉ cũng không biết, nếu là biết đến lời nói. Điên ninh, nữ nhân kia cũng là cái mềm cứng không ăn. Hạ tuyết doanh lang thang không có mục tiêu ở bệnh viện đi, thiếu chút nữa đụng vào người, người tới tránh ra trách cứ một câu, đi đường không trường đôi mắt ta. Hạ tuyết doanh ngừng đầu, xem là cái khí chất bất Phàm trung niên phụ nhân. Đáy lòng kia cổ ti khiếp nảy lên tới, nhấp môi đứng ở một bên. Trung niên phụ nhân đẩy nhi tử trở về đi, trên xe lăn nam nhân đối hạ tuyết doanh hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn ôn hòa vô hại, chỉ là trên mặt một đạo đao xẻo phá hủy hắn ôn hòa khí trước, hạ tuyết doanh hậu chi hậu giác chú ý tới. Đáng tiếc! Này diện bạo! Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc bay tới trúc lị cùng đàm khải lỗ thai, trúc lị xưa nay tính cách bá đạo, vạn quay đầu lại ác thanh ác khí hỏi Ngươi nói cái gì? Đàm khải trong mắt cũng hiện lên một mặt khói mù, phục lại khôi phục cấm áp. Hạ thuyết doanh quay đầu lại khi vẻ mặt mờ mịt ta cái gì cũng chưa nói a Tốt nhất là cái gì cũng chưa nói. Mẹ, tính, chúng ta nhanh lên hồi phòng bệnh đi. Trúc lị hỏa khí chất tắt, đối mặt nhi tử lại là như tắm mình trong gió xuân, đẩy hắn đi đến khu nằm viện đại lâu. Hạ thuyết doanh tùng một hơi, không nghĩ tới tỉnh thành người như vậy hung ác có thể đi đến bệnh viện bên ngoài nhìn mãn đường cái không ngừng đi qua xe taxi, đáy lòng tràn đầy hồi ý. Hạ Đông Thăng ở tỉnh thành làm lớn như vậy sinh ý đều là gạt trong nhà, nàng nếu là sớm biết rằng, sớm đến công ty làm văn viên đều có không ít tiền lương, nếu cùng Hạ Đông Thăng làm tốt quan hệ, hiện tại cũng không đến mức như vậy chật vợ, rốt cuộc năm đó sự tình nàng một chút cũng không biết, nàng còn chỉ là cái trẻ con, tỉnh thành náo nhiệt, Hạ Tuyết Doanh ở bệnh viện ngoài cửa lớn đứng trong chốc lát do dự là hồi phòng bệnh vẫn là đi bên xe, chính rồi dám khi, thấy lưỡng đạo quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Là Điển Ninh cùng Hạ Đông Thăng, Hạ Đông Thăng trong lòng ngực còn ôm một cái tiểu cô nương. Hạ Tuyết Doanh tâm niệm vừa động đi qua, nhưng Hạ Đông Thăng hoàn toàn không nhìn thấy nàng. Đúng là đổi mùa, Hạ Tranh Quang Vinh cảm bạo, Hạ Đông Thăng trong lòng thực không thoải mái. Đều cảm thấy là tới một chuyến bệnh viện Duyên cớ về nhà cấp cô nương Mang theo bệnh khí Rõ ràng ăn mặc thích đáng Nói bệnh liền bị bệnh Ngày hôm qua ta thật không nên tới xem hắn Hắn này cha liền chưa cho hắn mang đến Quá cái gì chuyện tốt Nên làm người đưa lại đây 30 đồng tiền đánh đủ Điên Linh bất đắc dĩ cười Được rồi Đổi mùa cảm bạo là bình thường Khi hi thân thể tố chất vẫn luôn không tồi Sẽ không có việc gì Hạ đông thăng không như vậy bình tĩnh Nghe xong lời này tốt xấu an tâm, tổng cảm thấy Điền Linh nói thực đáng tin cậy. Thấy bác sĩ trước ôm hải tử lượng nhiệt độ cơ thể, hạ tranh thân thể không thoải mái, tổng nguyện ý làm Điền Ninh ôm, lượng nhiệt độ cơ thể kẹp ở nách không thể động, cũng chỉ có thể Điền Ninh tới ôm nàng, tiểu gia hỏa hoa ở Điền Ninh trong lòng ngực héo héo nhi. 5 phút sau, nhiệt kế lấy ra tới, hạ đông thăng méo nhìn nhìn, 37 độ 9, sắc thật là phát suốt, đến ai thượng một châm hạ sốt châm. Bác sĩ kiểm tra lúc sau còn khai phương thuốc, cấp hạ tranh đét mông châm thời điểm, điền ninh toàn bộ hành trình ấn, kim đâm thượng nha đầu này vẫn là ủy khuất cùng cái gì dường như, lên tiếng khóc lớn. Tuổi trẻ cha mẹ lướt nhau, đều là không đành lòng, hạ tranh sinh ra đến bây giờ dưỡng thực hảo, cơ bản không có bệnh quá, trừ bỏ phong dịch châm, còn không có ai quá loại này đau Hi hi ngoan, đánh xong ba ba mang ngươi đi phát triển an toàn mã, chúng ta đi công viên, được không? Hạ tranh mắt điếc thai ngơ, nước thuốc toàn đẩy xuống, trở về mụ mụ ôm ấp tư thế cũng thoải mái, dựa vào nàng trên vai nhỏ rộng khuất khịt, mụ mụ, đau. Nàng có thể nói lúc sau biểu đạt năng lực thực không tồi, tay nhỏ còn tưởng sau này sở, trong ánh mắt ngập nước. Điên ninh thân thân nàng cái chán, đã hảo, hi hi là ngoan bảo bảo, không có việc gì. Đệ 283 trang, Trầm rãi khuất khịt thanh cũng ngừng, nhưng là nhân ra thực kiểu khí. Ông thời điểm không thể đụng vào đến đánh châm kia cánh ông, Hạ Đông Thăng nỗ lực mà đậu nàng, nàng cũng không thế nào lý, ôm Điển ninh, cổ vẻ mặt lại nhạt. Hạ Tuyết doanh xa xa đứng xem bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ, như vậy Hạ Đông Thăng là thực xa lạ, trước kia Hạ Đông Thăng đối nàng không tồi, khá vậy không, có như vậy quá, huống chi hắn còn như vậy có tiền. Nàng trừng mắt cái kia ăn mặc hồng nhà táo lông tiểu cô nương, nha đầu này vì cái gì như vậy mệnh hảo. Khuê nữ dần dần bình tĩnh. Hạ Đông Thăng cũng phân thần chú ý chung quanh, tự nhiên không khó coi đến ánh mắt phức tạp Hạ Tuyết Doanh, nhưng hắn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có đáp lại. Thới, hi hi, làm ta ôm một cái đi, mụ mụ ôm người rất mệt. Hạ Tranh tự hỏi trong chốc lát, chờ Hạ Đông Thăng lại đem lời nói lặp lại một lần, mới chầm chậm dối tay cấp ba 3, 3 ôm. Bọn họ còn phải đi cấp Hạ Tranh búc thuốc, bắt dược muốn đi ra ngoài thời điểm Điển Ninh cũng thấy Hạ Tuyết Doanh theo ở phía sau. Đã hơn một năm không thấy, hạ tuyết doanh thiếu bửa bãi cao ngạo, nhiều một phần phức tạp. Điền Ninh tức khắc cảnh rắc lên, hạ tuyết doanh nữ nhân này không tính thông minh nhưng lá gan rất lớn, trước mắt nàng trí thân đều ở khốn quốn bên trong, nàng khó tránh khỏi làm ra cái gì dắp tâm bất lương sự tỉnh tới. Tẩu tử Hạ tuyết doanh lại lần nữa ngoan ngoán kêu tẩu tử, Điền Ninh lại không cảm thấy có cái gì thân mật. Hạ đông thăng tre ở Điền Ninh phía trước, lạnh giọng hỏi, ngươi chuyện gì? ca Ngươi có thể hay không cứu cứu ta mẹ, nàng lại không chỉ bệnh sẽ đau chết. Không liên quan chuyện của ta, đó là mẹ ngươi. Hạ đông thăng trả lời lạnh nhạt thả không chút do dự, nhưng túi đầu nhìn đến khuê nữ mơ màng sắp ngủ, bên ngoài gió thu lại thổi, hắn cẩn thận một tay ôm lấy hạ tranh, nhỏ giọng nói, ninh ninh, ngươi giúp ta đem áo khoác cởi ra. Điên Linh trước cho hắn cởi ra một cánh tay lại đổi một khắc chỉ, áo khoác bao lấy hạ tranh, hạ đông thăng đổi cái hoành ôm tư thế. Đem nữ nhi bọc kín mít. Chúng ta về nhà. Hảo. Điền Ninh cũng không xem hạ tuyết doanh. Hạ tuyết doanh đứng ở bệnh viện đại lâu phía trước nhìn bọn họ một nhà ba người từ trước mặt đi ngang qua, cắn môi dưới nắm chặt nắm tay. Nhưng hôm nay bệnh viện người quen có điểm nhiều, còn chưa đi đến đại môn. Điền Ninh nghe được một giọng nữ nhu nhu kêu, ninh ninh. Quay đầu vừa thấy là tiết lâm, sắc mặt hơi mang tái nhợt, hẳn là phòng lên bụng nhỏ lại khôi phục tinh tế. Người. Thiết Lâm cười khổ, không giữ được. Điên Linh gật gật đầu, chúng ta có việc, đi trước. Liên bước chân cũng chưa như thế nào dừng lại. Thiết Lâm đứng ở chỗ đó bình tĩnh nhìn ba người rời đi, nhẹ nhàng cười mặt vô biểu tình hướng phòng bệnh đi, đến chuyển biến chỗ khi nhìn đến đàm khải đẩy xe lăn tới gần một cái quần áo mộc mạc nữ nhân. Bệnh viện bên ngoài. Điên Linh cùng Hạ Đông Thăng đứng một lát liền có một chiếc xe taxi xử lại đây, tài xế cười khenh khách chào hỏi, Hạ Tổng. Hạ Đông Thăng gật gật đầu. Hàng phía sau hành khách là một đôi nam nữ, nhưng tài xế này một tiếng kinh ngạc xem một cái đợi xe ba người, nhìn đến Điền Ninh hơi giật mình, bên cạnh nam nhân nhắc nhở nàng, "Than, nên xuống xe." Hồ Thanh Trừng mắt nhìn Tiết phụ liếc mắt một cái, "Chậm gì gì xuống xe." Tiết phụ đem tiền xe giao cho tài xế, cầm Tìm Linh quay đầu nhìn lại mới biết được Hồ Thanh đã triệu bệnh viện đi đến, hắn vội vàng theo sau. Hạ Đông Thang nhẹ giọng hỏi, "Nhận thức" Điên Ninh gật đầu, gặp qua hẳn là Tiết Lâm cha mẹ, ấn tượng rất sâu. Nghe tới liền không giống như là cái gì vui số sự. Hàng phía trước tài xế nghe được hai người đối thoại, nóng lòng cùng lao bản đến gần hôn cái quen mắt, lại mang theo khinh thường nói, vừa rồi ở trên xe, kia nữ nhân mau đem nam nhân huấn thành tam tôn tử, kia nam nhân liền cái lại cũng không dám. Đúng không? Cũng không phải là. Kia nữ hẳn là cái cán bộ, tấm tác, kia khẩu khí Lao bản hẳn là rất đại nam tử chủ nghĩa, đối hồ thanh diễn xuất khinh thường nhìn lại. Hạ Đông Thăng tùy tiện cùng hắn nói hai câu, rồi sau đó ý bảo im tiếng, ta khuê nữ mới vừa đánh châm, làm nàng ngủ một lát, nói không chừng tỉnh ngủ liền hạ sốt. Hào hào hảo Một đường đưa bọn họ trở lại tiểu khu, Hạ Đông Thăng đem tiền xe cách cửa sổ xe ném qua đi miễn cho tài xế không thu, về đến nhà đem hạ tranh phóng tới trên giường, hai người cũng đều tay chân nhẹ nhàng. Điên ninh đem mở ra thông gió cửa sổ đóng lại, bồi hạ tranh nằm trong chốc lát, vốt nàng cái chán không như vậy nhiệt mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ đông thăng tắc nắm chặt nhàn rỗi thời gian đem cấp khuê nữ làm tiểu ngỡ gỗ làm tốt lại mài rua bóng loáng, chờ hạ tranh tỉnh lại là có thể chơi. Hi hi ngày mai còn muốn đánh hai lần trầm, nhưng là ngày mai buổi sáng ta có khóa, hiện tại còn điều không khai. Khi ngày mai ta mang hi hi đi, chính là tìm hôm nay bác sĩ trích bái. Đúng vậy Hạ Đông Thăng chảo chảo đầu, ta đến lúc đó hẳn là có thể hống trụ nàng. Đi. Hắn không lớn xác định, nhưng nghĩ hẳn là không sai biệt lắm. Điên ninh thở dài, Hạ Tranh lần đầu tiên sinh bệnh, hai người bọn họ sát thật trở tay không kịp. Hạ Đông Thăng đem nàng ấn ở trong lòng ngực xoa xoa, yên tâm, không có việc gì. Nghe tới cũng như là tự cấp chính hắn của Vũ. Buổi tối, Hạ Tranh không lại phát suốt, nhưng ngày hôm sau buổi sáng bước có điểm nhiệt. Lượng nhiệt độ cơ thể 37 độ 5 Vẫn là có điểm cao Hạ đông thăng Vỗ ngực bảo đảm nhất định hảo hảo Mang theo khuê nữ Điền Linh lòng tràn đầy thấp thỏm đi làm Hạ đệ nhất tiết khóa hướng trong nhà gọi điện thoại Là dương tẩu tiếp Nàng đang ở trong nhà quét tức vệ sinh Hai người bọn họ còn không có trở về Phòng trừng buổi sáng bệnh viện người nhiều Kêu hành Điền Linh không có nhiều lời liền cắt đứt điện thoại Khóa gian thời gian không nhiều lắm Nàng hạ tiết còn có khóa Cùng lãnh nhược quân cùng nhau hướng phòng học đi thời điểm, lãnh nhược quân quan tâm hỏi, ta xem ngươi mất hồn mất việc có phải hay không trong nhà có chuyện gì. Khi hi bị cảm, nàng ba ba mang nàng đi trích, ta có điểm lo lắng. Lãnh nhược quân cả kinh bội hỏi, thiêu nghiêm trọng sao? Ta có nhận thức nhi khoa đại phu, y lý thuật thực hảo, hài tử sinh bệnh vẫn là tìm hảo một chút đại phu xem, muốn hay không giới thiệu cho ngươi. Điên ninh cười cười, phiền thoái lãnh lao sư. Ta trước nhìn xem hải tử khôi phục tình huống, bác sĩ nói không phải rất nghiêm trọng. Đệ 284 trang. Úc, vậy là tốt rồi. Lãnh nhược quân hậu chi hậu giác chính mình quá nhiệt tình, mà Điền Ninh ở tự hỏi khác vấn đề, cũng không chú ý tới này một dị thường. Đệ nhị tiết khóa kết thúc, văn phòng lao sư cấp Điền Ninh đáp lời, Hạ Đông Thăng đã mang theo Hạ Tranh trích trở về, Hạ Tranh biểu hiện không tồi, không có xuất hiện không thể khống chế tình huống. Buổi chiều. Điên Linh cùng Dương Tẩu mang Hạ Tranh đi trích, vẫn là ngày hôm qua bác sĩ, cấp hạ Tranh đánh xong châm xem nàng ghé vào mụ mụ trong lòng ngực nhỏ rặng khóc, tức khắc nhớ tới buổi sáng kia một màn, nhà các ngươi cô nương hôm nay ở nàng ba trong lòng ngực nhưng khóc thảm, một bên khóc một bên kêu người, người ái nhân cấp một đầu hãn, khuyên can mãi cấp hừ ở, ta xem kia trong chốc lát người khuê nữ cùng hắn nói cái gì điều kiện đều có thể đáp ứng. Đáng tiếc, người còn sẽ không để yêu cầu đâu. Điên ninh về nhà hỏi hạ đông thăng, hạ đông thăng sờ sờ cái mũi, lại thẳng thắn sống lưng, ta tốt xấu là nàng ba ba, sao có thể hống không được nàng đâu. Không tồi không tồi, không lo phủi tay trưởng quài, đáng giá khen thưởng. Khen thưởng ngôi thơm một quả. Hạ đông thăng ánh mắt sáng lên, câu lấy nàng hôn trong chốc lát, thẳng đến hạ tranh phẫn nộ chụp cái bàn kề, mụ mụ. Mụ mụ phải cho nàng hương hương. Điên Linh giờ khóc giờ cười thân thân nàng. Hạ tranh mới nhiều mây chuyển tình, an tâm châm lúc sau nàng sắc mặt so ngày hôm qua mới vừa phát hiện cảm mạo bệnh ưởng ưởng khá hơn nhiều, lại có thể bước chậm gì gì tiểu bước chân làm yêu. Hi hi a, ta có thể thành thật điểm không? Được khích lệ hạ đông thăng theo ở phía sau thu thập cục diện dối rắm Hạ tranh nết miệng cười, tâm tình sáng lạn tiếp tục chuyển món đồ chơi cùng bút bê Tây Dương. Khuê nữ bệnh hảo, hai người cuối cùng không như vậy khẩn trương. Hạ Đông Thăng nhớ tới còn ở bệnh viện Hạ ra hai vợ chồng, phái người đi trà, Phạm Thu Nguyệt cư nhiên muốn chuẩn bị giải phẫu, là Hạ Tuyết Doanh cùng Hạ Tuyết Bằng cùng nhau thấu ra tới tiền. Khó được. Điền Ninh kỳ quái, khó được cái gì. Hai người kia đối Phạm Thu Nguyệt rất có hiếu tâm. Đối Hạ Tuyết Bằng, Điền Ninh chưa thấy qua vài lần, liền biết không như vậy nhiều chuyện xấu, chỉ là sống chết mặc bay chỉ lo thân mình, mà Hạ Tuyết Doanh có thể là thật sự hiếu thuận. Rốt cuộc phạm thu nguyệt vì nàng có thể hao tổn tâm cơ, hiện giờ chỉ là dùng tiền làm phẫu thuật mà thôi, nàng hẳn là tận tâm. Hạ Đông Thăng nhứng mày không nhất định, nói không chừng hai người trong tay còn có tiền, ta làm người hỏi thăm hỏi thăm, nếu là có tiền khiến cho bọn họ mau chóng còn cấp bà ngoại. Cũng đúng. Cảm thấy ta quá độc ác. Điên ninh lắp đầu, không phải, ngươi cùng bà ngoại trải qua không phải tiền có thể đền bù, ta chỉ là tưởng ngươi làm chu toàn một ít miễn cho bởi vì những việc này ảnh hưởng chính mình thanh danh. Còn nữa, hạ đông thăng dơ tay nhẹ nhàng rút ve nàng tú khí lông mày, ninh ninh, ta minh bạch ngươi ý tứ, trái pháp luật phạm tội sự tình ta sẽ không làm, ta cũng vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi cùng hi hi làm như vậy, chúng ta quá chính mình ngày lành, ta sẽ không vì bọn họ chọc một thân dơ. Chuyện quá khứ đã qua đi, có bọn họ hai mẹ con ở, có thể vốt phẳng hắn hết thể lệ khí. Cho nên hắn chỉ là không nghĩ làm những người đó quá đến quá thoải mái mà thôi. Nếu không có nàng cùng hi hi, hạ đông thăng nghĩ không ra chính mình sẽ là cái dặn gì, có lẽ quan không được trong lòng bạo ngược đi, hắn không muốn biết như vậy chính mình. Điên Linh nhìn hắn biểu tình thở phào nhẹ nhõm, như vậy liền hảo. Hai người tinh tinh ôm. Quá trong chốc lát, hạ tranh tỉnh, nhìn thấy này tình hình, một lăn long lóc bỏ dậy ổn định vững chắc đi tới đẩy ra hạ đông thăng. Nàng chính mình ngồi vào Điền Ninh trong lòng ngực. Mũ mũ. Điển Ninh ôm lấy nàng tràn ngập ngãi hương tiểu thân mình, đối hạ đông thăng xin lỗi cười. Hạ đông thăng hừ một tiếng, chọc chọc nhà mình cô nương bối, hạ tranh giả bộ ngủ, đưa lưng về phía hắn không thèm để ý. Tiểu hồ ly. Cũng không biết giống ai. Lại đi trường học, Điền Ninh lại khôi phục phía trước thông dông nu hòa, lãnh nhược quân thở phào nhẹ nhóm, như tầm thường hỏi, ngươi khuê nữ hết bệnh rồi sao? Cảm ơn lãnh lao sư, đã được rồi. Không chỉ có như thế, còn có một khác chuyện tốt, Điển Linh thu được kinh thị nhà xuất bản hồi âm, hai bên thương định thỉnh Điển Linh phiên dịch một bộ tiếng Anh tác phẩm, phiên dịch tiền nhuận bút so ban đầu phiên rất nhiều lần, quá bản thảo lúc sau Điển Linh có thể bắt được không tồi 5 vị số thù lao. Bởi vậy, Điền Linh về nhà lại bắt đầu chịu thời gian đọc sách, phiên từ Điển nhật tử, nhưng qua không mấy ngày tỉnh thành nhà xuất bản phía trước liên hệ biên tập Kim Linh tìm được rồi Điền Linh Kim Linh cười nóng bỏng, chúng ta có đã nhiều năm không gặp đi, gần nhất vẫn luôn nghe được ngươi thanh danh, ngươi hiện tại chính là phiên dịch giới hồng nhân A. Ninh Ninh, ta mấy năm trước cùng ngươi đã nói, hy vọng có cơ hội hợp tác, hiện nay chúng ta nhà xuất bản tưởng thỉnh ngươi phiên dịch một bước tác phẩm, không biết ngươi có hay không ý đủ. Điền Ninh ngập cười, Kim biên tập quá khen, ta hiện tại đỉnh đầu công việc bận rộn, Phỏng trừng bài không ra cái gì thời gian. Kim Linh như mày, chúng ta muốn bản thảo không cứ thế cấp, có thể nhiều chờ một đoạn thời gian. Thật sự ngượng ngùng, ta đến sang năm nghỉ hè phía trước thời gian đều bài đầy. Điền Linh vẫn luôn ở tránh cho cùng tỉnh thành nhà xuất bản hợp tác, hướng chi hiện tại đương gia tổng biên vẫn là họ đàm. Điền Linh dứt khoát kiên quyết cử tuyệt Kim Linh đề nghị, Kim Linh tiếc nuối mà về, tuy rằng không lớn cao hứng, nhưng cũng không dám đem Điền Linh đắc tội đã chết. Rốt cuộc nhân ra sự nghiệp như mặt trời ban trưa, tương lai nói không chừng còn sẽ chạm mặt, đắc tội với người quá không lý trí. Nhà xuất bản sự lúc sau, Điền Ninh không chỉ có không nghe được cái gì, ngược lại có người giá cao tới thỉnh nàng đi làm phiên dịch. Chính phủ bộ môn chiêu đái chiêu thương dẫn tư ngoại thương, muốn mang ngoại thương đi du thiếu lâm tự, năm đó điện ảnh chiếu lúc sau, vốn là phụ có nổi danh thiếu lâm tự lại lần nữa ở trong ngoài nước thanh danh văng dội Hơn nữa trong miếu rất nhiều địa phương đều làm tu sửa, càng thích hợp đương điểm du lịch, mà Điền Ninh là cái thứ nhất làm du lịch phiên. Dịch, rất nhiều người đều đối nàng ấn tượng khắc sâu. Đệ 285 trang Gặp mặt mới biết được, mang đội người vẫn là hiểu biết hạ cục trường, hắn năm gần đây vị trí làm thực ổn, đưa tới đầu tư sau có thể lại chướng một tầng, ổn thỏa khởi kiến riêng tìm tin được Điền Ninh. Điền Ninh vui vẻ đáp ứng, ta cũng thật lâu không đi. Hạ Đông Thăng cũng ở trong đó, hắn là địa phương đại sĩ nghiệp già, làm giao lưu hội nói, cùng xuất phát. Cảnh điểm rất nhiều nội dung Điền Ninh đều còn nhớ rõ, ổn thỏa khởi kiến, lại ôn tập một lần. Hạ Đông Thăng đi theo lâm thời ôm chấn Phật, hắn mấy năm nay mưa dầm thấm đất, vẫn là có thể nghe hiểu một ít ngoại ngữ, bất quá đối với Phật giáo văn hóa danh từ riêng là không được. Điền Ninh ở thư phòng nghiệm, Hạ Tranh đúng là ái học người thời điểm, huyên thuyên cấp học qua đi. Nhưng là nói tứ bất tượng. Hi hi, ngươi nói cái gì nha? Hạ tranh nghiêng nghiêng đầu nhỏ, mụn mụn. Đến, căn bản không nhớ kỹ. Lúc này đây đi thiếu lâm tự đội ngũ phá lệ lớn mạnh, mênh mông quần cuộn đoàn người, Điền Ninh đi ở đằng trước cho người ta phiên dịch, trình độ phát huy thực ổn định. Hạ Đông Thăng tuy rằng đi vị trí rửa sau một ít, nhưng thường xuyên nhìn xem phía trước Điền Ninh, cười ý vị thâm trường. Một vị làm thức ăn nhanh láo tổng hỏi, Hạ tổng nhìn cái gì đâu? Không, phong cảnh hảo. Sắc thật không tồi, ai đối, ngươi cùng chúng ta hạ cục trưởng vẫn là buồn ra đâu, một cái họ. Hạ Đông Thăng tùy ý gật đầu, vinh hạnh A. Hắn chỉ nghe Điền Ninh nhắc tới quá hạ cục trưởng, chỉ biết người cũng không tệ lắm, cụ thể liền mặt cũng chưa gặp qua. Ở trên núi xoay ban ngày, ăn qua đặc biệt thức ăn chay, rời đi khi mọi người đều có điểm mệnh, dưới chân núi có xe tới đón, Điền Ninh công tác hạ màn. Giữ lại nội dung đi theo phiên dịch cũng có thể làm nhiệm, nàng không có tham dự hội nghị phiên dịch, miễn cho nghe được không nên nghe. Điên Linh cùng hạ cục trưởng từ biệt. Hạ cục trưởng rất cảm tạ nàng, phiên dịch thực đáng tin cậy, cũng hợp tác quá nhiều lần, hơn nữa có người muốn hắn chiếu cố, vì thế hảo tâm hỏi, không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Với lúc đưa ngươi, ta ái nhân cũng ở, ta ngồi hắn xe trở về là được. Nga! Ta thế nhưng không biết, kia cũng hảo quay đầu lại cho ta giới thiệu hạ ngươi hái nhân là vị nào. Điền Linh cười cười, hảo. Nàng buồn ý chính là để một câu hạ đông thăng, nếu có thể gián chắc, tương lai nói không chừng sẽ có bổ ích, tổng không phải chuyện xấu. Xuống núi lên xe, hạ cục trưởng nhìn thoáng qua phía sau, lơ đãng quét đến cùng Điền Linh đứng chung một chỗ nam nhân sơn mặt, sừng sốt sừng sốt, hôm nay cũng đánh quá đối mặt, lúc ấy hắn một lòng nhào vào công tắc thượng, hiện tại cẩn thận phân biệt, đó là... Hạ cục. Hạ cục trường lắp đầu, không có việc gì. Chẳng lẽ đây là tẩu tử làm hắn chiếu ứng nguyên nhân? Hạ đông thăng chính cấp Điền Linh giới thiệu hiểu biết nhưng không thường thấy đến vài vị lao tổng, ngày thường cũng sẽ thương nghị đầu tư linh tinh. Nhưng bọn hắn nhìn thấy Điền Ninh, nhớ tới Điền Ninh vừa rồi thân phận, đều đối hạ đông thăng tràn đầy hâm mộ ghen tị hận, đều là tức phụ nhi. Như thế nào nhà mình tức phụ nhi cùng nhân ra tức phụ nhi kém nhiều như vậy? Bọn họ cũng chưa có thể đi đến hàng phía trước, nhân ra tức Phụ Nhi làm được, kia tương lai là bao lớn trợ lực à? Nhân ra không đều nói Hạ Đông Thăng là nông thôn bỏ dậy sao? Nơi nào tới sinh viên tức Phụ Nhi? Hạ Đông Thăng ở một chúng hâm mộ ánh mắt cùng điền linh sóng vai ngồi vào trong xe, thổi ban ngày phòng, hai người đều cảm thấy lãnh, về đến nhà một người rót một chén canh gừng, kiên quyết không thể có cảm bạo dấu hiệu, bằng không liên lụy tiểu gia hỏa liền phiên toái Hạ Tranh xem bọn họ đều uống những mảy, tò mò chạy tới, muốn. Hạ Đông Thăng ý xấu đút cho nàng một muỗng, cái muỗng mới vừa dính vào đầu lưỡi, Hạ Tranh loa một chút đẩy ra, che miệng kiên quyết lắc đầu. Cay. Hư. Cay miệng, ba ba hư. Hạ Đông Thăng buồn cười không ngừng. Điên ninh đưa ra đi chính mình chén, "Hi hi uống sao?" Hạ Tranh nhìn kỹ xem, nhíu nhíu cái mũi lắc đầu. Đảo không phải cái tiểu ngốc tử. Cuối mùa thu mùa Điên Linh nghe nói Phạm Thu Nguyệt giải phẫu đã làm tốt, người đã chuẩn bị xuất viện, bất quá hạ đồng thăng lại không nhàng dối, còn ở cha bọn họ giải phẫu phí nơi phát ra. Có như vậy phức tạp sao? Hiện tại xác thật lộng không rõ bọn họ nơi đó tới tiền. Điên Linh chống cầm, người biếng hỏi, có phải hay không Phạm Tiên liên cấp? Nàng đau nhất đứa con gái này, khẳng định không đành lòng xem nàng chịu khổ đi. Không phải, Phạm gia đang ở nháo phân ra, Con trai của nàng muốn đi phương Nam phát triển, Phạm Tiên Liên trong tay dư tiền phòng trừng bị phân không sai biệt lắm, Phạm gia lão ra tử điều tra ra gan cứng đờ nằm viện, hơn nữa ta còn tra được Phạm Tiên Liên. Hạ Đông Thăng bám vào Điền Linh bên thai nói một câu nói. Điền Ninh nhứng mẩy, các nàng có thể có quan hệ gì? Không rõ ràng lắm, còn ở cha? Thật thân kỳ. Hạ Đông Thăng sờ sờ nàng đầu, có ta đâu? Điền Linh yên tâm rửa vào hắn trên vai. Ôn tồn một lát liền buôn thư phòng xuống tay phiên dịch bài viết, kinh thị biên tập sẽ định kỳ viết thư tới, huyển chuyển do hỏi phiên dịch tiến độ, Điền Ninh đến công tác. Bị vô tình ném ra hạ đông thăng cũng cầm một quyển sách chẩm rãi xem, thỉnh thoảng mang theo hạ tranh tạp một ít tranh vẽ tấm cản, giáo nàng nhận thức các loại đồ vật. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, tam trung sơ tam kỳ trung khảo thí, là cùng còn lại trường học liên khảo, Điền Ninh nhậm giáo lớp tiếng Anh thành tích xông ra ưu dị, được đến không ít khích lệ Đồng sự đều nói Điền Ninh năm nay ưu tú giáo viên ván đã đóng thuyền. Điền lão sư, quá hai ngày lãnh đạo tới kiểm tra, qua đi có cái xã giao, chúng ta thành tích xuất sắc giáo viên đều đi thăm gia. Điền Ninh không có gì nghi hoặc, hảo. Tới rồi ngày đó bữa tiệc, đại gia ngồi hai bàn, Điền Ninh còn ở bữa tiệc thượng thấy được Tiết Lâm. Tiết Lâm Phật nhìn cười ốm không ít, nhìn thấy Điền Ninh hơi hơi mỉm cười. Điền Ninh nhúng mày, nàng nhớ rõ người này đã điều trước. Như thế nào lại hồi nguyên đơn vị bữa tiệc? Đây là tân triệu hồi tới tiết cán bộ. Đại gia hoan Ninh. Giới thiệu lại như vậy giới thiệu. Tiết Lâm còn ngồi ở Điền Ninh bên cạnh. Hai người ngẫu nhiên sẽ có một ít nói chuyện với nhau. Không nghề mặt tăng cũng phải nghề mặt phận. Giáo lãnh đạo đều không tồi. Điền Ninh sẽ không liên lụy bọn họ. Tới, hôm nay là từ hiệu trưởng làm ông chủ. Chúng ta kính hiệu trưởng một ly. Mỗi người trước mặt đều có một chén rượu. Điền ninh bưng lên tới đưa đến bên môi, vung thời điểm tay run run, cái ly rượu chiếu vào trống chân canh trong chén, nàng không yêu uống rượu, đặc biệt là rượu trắng, ngẫu nhiên sẽ ở nhà cùng hạ đông thang uống một chút rượu vang đỏ, nhưng xã giao thượng rượu có thể không uống liền không uống. Đệ 286 trang Cố tình, có vị têu dương chủ nhiệm chỉ ra tới, Điền lao sư chén rượu nhìn không có thiếu sao, đại gia cùng nhau tụ hội, không cần phóng không khai sao. Sắc mị mị ánh mắt người xem xinh ghét. Điền Ninh cười cười, ta không thể uống rượu. Có đồng sự giúp Điền Ninh giải vây nói, nàng hài tử còn nhỏ đâu, sắc thật không thể uống rượu. Dương chủ nhiệm nha một tiếng, quái thanh quái khi nói, Điền Lao Sư nhìn tuổi không lớn, như thế nào kết hôn sớm như vậy đâu, ta năm nay đều 30 vẫn là độc thân đâu. Từ hiệu trưởng ha hả cười nói, Dương chủ nhiệm liền ái nói giỡn, nữ nhân đương nhiên đến kết hôn sớm một chút. Ngươi còn 31 đóa hoa đầu. Tiêu Dương chủ nhiệm cười cười, tràn đầy đắc ý. Điên ninh liếc mắt, có chút chức vị phong thủy không vượng quả nhiên là có nguyên nhân. Dương chủ nhiệm chính là tiếp nhận lúc trước bị hàng chức điều khỏi Liêu Đại Dũng vị trí, trên bàn yên tĩnh một lát, Dương chủ nhiệm khí cắn răng, nhưng nhất thời nghị không ra nói cái gì nói. Tiên Lâm Ôn Nhu cười đứng lên, "Mọi người đều đừng căng chứ, ta tới kính đại gia một ly." Ninh Ninh nàng chính là cái này tính tình. Ta đi học thời điểm kính trọng nhất nàng điểm này. Đúng đúng, Điền Lao Sư đặc có tài. Đúng vậy. Từ hiệu trưởng nguyên bản muốn đoán trách Điền Linh ánh mắt cũng cấp che dấu trở về, rơi lên chén rượu bồi dương chủ nhiệm uống. Xấu hổ tựa hồ bị như vậy che dấu qua đi, một bàn có chủ có khách, khẳng định không thể đem người đắc tội quá mức. Tiết Lâm nhẹ rộng giải thích, Ninh Ninh, vị này dương chủ nhiệm. Ngươi đừng phản ứng hắn là được, ta bị triệu hồi tới cũng là vì muốn tiếp hắn chức vị. Ngươi đừng lo lắng, hắn sẽ không đối với ngươi cấu thành ảnh hưởng, an trước điểm đồ vật đi. Lúc này, Điền Ninh nếu là mở miệng dỗi nàng chính là không biết tốt xấu, trầm mặc như là đáp ứng rồi. Quá trong chốc lát, trên bàn thượng một chậu canh, từ hiệu trưởng tự mình cấp dương chủ nhiệm thịnh một chén, thiết lâm chiếu cố đại gia, cuốn quyết cấp trợ thủ đắc lực biên bốn người đều thịnh, cấp Điền Ninh thịnh một chén nhỏ, là Điền Ninh thực thích chua cay bụng tí canh. Uống điểm canh ấm áp thân mình đi Chờ lát nữa là có thể tăng cuộc. Điền Ninh đem canh tiếp nhận tới, đặt ở trong tầm tay dùng cái muông rào khai, hào lạnh mò một chút, nàng múc một muông thổi lạnh, quán là uy nữ nhi ăn canh tư thái. Tiết lâm nhìn chầm chầm Điền Ninh tay, xem nàng thổi thổi lại bông, đáy mắt hiện lên một mặt cấp bách. Điền Ninh liếc thấy nàng thần sắc, bình tĩnh tự nhiên lại thổi một ngụm. Dương chủ nhiệm nhìn đâm đâm nhìn chầm chầm Điền Ninh động tác, điểm này đều không giống như là sinh quá hài tử bộ dáng. Môi hồng răng trắng kiêm cụ ngây ngô cùng thành thuộc hai loại phong tình, hắn ấy mắt hiện lên một mạng táng quang, bồi ngồi có mắt đều có thể nhìn ra tới là chuyện như thế nào. Hoặc là đồng tình hoặc là xem kịch vui nhìn về phía Điền linh, đều nghe nói trong nhà nàng điều kiện không tồi, cũng không biết là có cái dạng nào tự tin đâu. Quá trong chốc lát, tiến vào hai cái đưa đồ ăn người phục vụ vòng đến dương chủ nhiệm phương hướng thêm nước trà cùng nước trái cây, một vị vòng đến điển linh bên người đưa đồ ăn. Đồng nhiên, đưa nước trà người phục vụ tay run lên, một hồ trà từ khay trà ngã xuống, trực tiếp rơi xuống dương chủ nhiệm trên người, năng hắn ngao một giọng nói đứng lên. Ngươi như thế nào làm việc nhi? Bỏng chết ta. Hai bàn người đều đi chú ý dương chủ nhiệm thương thế, tiết lâm cũng xem qua đi, mà đưa đồ ăn người phục vụ ở nàng cùng Điển Ninh Trung Gian đưa lên một mâm đồ ăn, cũng vừa vặn là nơi đó có rảnh. Chỉ là vài giây ngăn trở tầm mắt, người phục vụ lấp mình. Thiết Lâm nhìn đến Điển Ninh lấy xem kịch vui ánh mắt xem Dương chủ nhiệm thẳng trạng, nhàn nhàn méo muông bình hướng trong miệng tặng một ngô canh. Thiết Lâm nắm chặt tay, khoe miệng hiện lên thâm thâm Thiện thiển ý cười. Ninh ninh, hảo uống sao? Cũng không tệ lắm. Thiết Lâm cũng nếm một ngũng, làm như không thèm để ý Điển Ninh lãnh đạo. Dương chủ nhiệm bị năng không nhẹ, chọc đến khách sạn giám đốc lại đây bồi tội, thỉnh Dương chủ nhiệm đến buồng vệ sinh kiểm tra bị phỏng tình huống, hắn còn không quên hô to cái kia người phục vụ không thể buông tha hắn. Người phục vụ vẫn luôn ở xin lỗi, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Dương chủ nhiệm vừa đi, đại gia trầm mặc một lát, có người mang theo vui sướng khi người gặp họa cười, từ hiệu trưởng trừng mắt nhìn cười trộm lao sư liếc mắt một cái, nhưng còn phải tiếp tục chiêu đãi người khác. Dương chủ nhiệm hẳn là không có việc gì, tới, chúng ta ăn trước, tiết đồng chí, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, uống nhiều ít ngải tùy ý. Từ hiệu trưởng lại nhải nói không ít, Cùng nhau lại nâng chén, nữ nhân đa số đều là dính môi liền buông lại điểm hai dạng đồ ăn, thực mau Dương chủ nhiệm trở về, thoạt nhìn không có trở ngại, hùng hùng hổ hổ nói, may mắn không phải nước sôi, chỉ là năng hồng một chút ra, bằng không ta khẳng định vòng không để ý tới hán. Dương chủ nhiệm rộng lượng, tới, này ly rượu là ta bồi tội. Mọi người lại uống lên, không khí náo nhiệt. Điên Linh đem bụng ti canh uống lên hơn phân nửa liền buông không có lại dùng. Đứng dậy đi một chuyến buồng vệ sinh, đồng hành Dương lão sư cùng đi, Tiết Lâm bị người giữ chặt uống rượu, nhìn hai người rời đi trong chốc lát lại trở về. Ước chừng nửa giờ, tiệc rượu giải tán, từ hiệu trưởng đem Dương chủ nhiệm đám người từng cái tiến đi, Điền Ninh ngồi ở vị trí thượng không nhúc nhích, xoa xoa huyệt thái dương thoạt nhìn không quá thoải mái, Tiết Lâm lạc hậu một bước, nhẹ dọng hỏi, Ninh Ninh, người làm sao vậy?" "Có điểm đau đầu, không có việc gì." Tiết Lâm nhìn xem thời gian, có phải hay không gió thổi. Ta đưa ngươi trở về đi. Điên ninh như như mày, vẫn là không có thay đổi đối tiết lâm lạnh nhạt dấu hiệu, nhưng xoa bóp giữa mày, thân thể không tốt, chỉ có thể gật đầu đồng ý, phiền toái ngươi. Chúng ta đều là lao đồng học, nói cái gì phiền toái. Đoàn ngươi ở khách sạn trước cửa tách ra, từ nơi này về đến nhà thuộc viện tiểu khu khoảng cách không nhiều lắm hơn 20 phút xe trình, ngày mới mới vừa sát hắc, trên đường còn có xe taxi ở chạy. Khách sạn trước cửa người vẫy tay liền có rảnh xe lại đây, nhưng mắt thấy một chiếc xe lại đây, một khác xe taxi đường tới đây chạy đến đằng trước, vừa lúc ngừng ở Điển Ninh cùng Tiết Lâm trước mặt. Đồng chí, ngồi xe sao? Điền Ninh xoa bóp giữa mày kéo ra cửa xe ngồi đi lên, thoạt nhìn ghen ghét mệt mỏi, lỗ thai có không bình thường ngừng đỏ. Đệ 287 trang. Tiết Lâm cười nói, Điền Ninh, ta đưa ngươi đi, ta xem ngươi không quá thoải mái. Hành A. Thiết Lâm cũng ngồi vào trên xe. Tài xế hỏi, đồng chí, ta đi chỗ nào? tiết Lâm nhìn xem Điền Linh Điền Linh đã nhíu mày tựa lưng vào ghế ngồi, thoạt nhìn thập phần buồn ngủ, nàng nhẹ giọng nói, tân giang khách sạn. Được rồi. Xe taxi về phía trước chạy tới, bị đừng xe taxi cung theo kịp, thực mau vượt qua đi ở đằng trước không xa không gần, tài xế nhìn phía trước, không lên một tiếng. Tân giang khách sạn ly khách sạn chỉ có 10 phút xe trình. Tài xế dừng xe, tiết lâm trả tiền, Điền Ninh rửa vào ghế sau ngủ rồi, nàng vô vô Điền Ninh bả vai, Điền Ninh, đừng ngủ, ta đưa ngươi đi lên ngủ tiếp. Điền Ninh miễn cưỡng mở mắt ra, đến chỗ nào rồi? Chúng ta, chúng ta đến khách sạn. Tài xế như mày, đây là uống lên nhiều ít rượu a Không có việc gì, nàng ái buồn ngủ. Tài xế thu tiền cũng không hỏi nhiều, đám người xuống xe mới chậm gì gì dịch ai? Nhìn Tiết Lâm đỡ Điển Ninh lên đại dai đi khách sạn, xuống xe khóa cửa theo đi lên. Khách sạn đại đường có người hỏi một câu, Tiết Lâm trả lời phòng hào, một đường thông thuận đi vào thang máy. Đây là tỉnh thành có thang máy kiểu mới khách sạn, trừng 9 tầng cao, vẻ ngoài thoạt nhìn khí phái lại xinh đẹp, thang máy im áng. Tới rồi lầu 6 tạm rừng, Tiết Lâm vô vô túi đầu ngủ gà ngủ gật Điền Linh nhẹ giọng nói, Điền Ninh, chúng ta tới rồi, trong chốc lát người là có thể về đến nhà. Hào, cảm ơn. Đến lúc này Điền Linh vẫn là kia phó lãnh đạm lại có lễ phép bộ dáng, Tiết Lâm khỏe miệng hiện ra một mặt cười lạnh. Điển Ninh hơi hơi mở mắt ra nhìn chung quanh hoàn cảnh, nay cùng nhà ta như thế nào không giống nhau. Nàng trong thanh âm mang theo mê mang. Thiên Lâm nắm chặt nàng thủ đoạn, không có việc gì, lập tức liền đến. Hào đi. Nàng cũng không có phản bác. Hai người nghiêng ngả lảo đảo về phía trước đi, lầu 6 không có gì người ở. Hơn nữa sắc trời có điểm vãn, hàng hiên không có gì người, hai người đi bước một hướng phòng hào bên kia đi. gõ gõ Ai? Phía sau cửa truyền đến một đạo giọng nam, từ tính chấm thấp, nhưng nghe đến không lớn rõ ràng. Thiết lâm. Cửa không có khóa. tiết lâm tiến lên vận ra viên đầu khóa, đẩy cửa ra bản còn chưa xem cẩn thận, đã bị người đẩy một phen, trực tiếp ngã vào phòng quăng ngã cái cho an cước, nàng kinh hoảng quay đầu lại xem. Điền Linh đã mượn này ném rất tay nàng, ngay ngay ngắn ngắn đứng ở cửa, thần sắc thanh minh. "A, ngươi?" Tiết Lâm ngã xuống đất, cung quít chống tay bỏ dậy, phía sau có tiếng bước chân, lại ngẩn đầu xem một cái phía trước, phòng cho khách trên giường nằm một người, mép giường phóng trống rông xe lan, Hạ Đông Thăng mang theo một cái vóc dáng thấp nam nhân đứng ở cách đó không xa. Phía sau là Điền ninh, còn có cái thoạt nhìn lạ mắt cao lớn nam nhân. "Lão bản nương, đóng cửa không?" Điền Ninh cười khẽ, trước đóng lại đi. Thanh âm này có chút quen thai, phản phất ở nơi nào nghe qua, Tiết Lâm thực mau nhớ tới, này còn không phải là vừa rồi thừa kia xe taxi tài xế Thanh âm. Điền Ninh, ngươi. Điền Ninh đôi tay ô ngực, Tiết Lâm, ta giống như phía trước liền hỏi qua ngươi vẫn là ai, có phải hay không cảm thấy chính mình thông minh đến thiên hạ vô địch. Tiết Lâm thấy rõ trên giường cột lấy người là ai lúc sau, nuốt một ngụm nước miếng co rúm lại nói. Điền ninh, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nga. Ta đây là như thế nào tới khách sạn, mộng dù sao. Cái này bữa tiệc vốn là tới thực xảo. Hung chi ở bọn họ tra được một chút sự tình sau càng tiểu tâm phòng bị. Bữa tiệc thượng xuất hiện thiết lâm. Nàng ở ban đầu đơn vị làm như cá gặp nước. Hồ thanh cũng không có rơi đài. Nàng như thế nào sẽ hàng trước. Ta. Thiên lâm lần đầu tiên như vậy hoảng loạn. Điên Linh phủi tay đánh vào trên mặt nàng. Thanh Thúy văng rội, Tiết Lâm, ta thật sự rất tò mò, từ nhận thức đến hiện tại ngươi ta cũng không có cái gì mâu thuẫn, ngươi vì cái gì luôn là tà tâm bất tử nhằm vào ta, năm đó dạp chiếu phim là một hồi, này lại là một hồi, ngươi lời trước thuộc than tổ hóng sao. Từ trong ra ngoài đều là hắc, tâm nhãn còn nhiều. Nàng này một cái tắt dùng sức rất lớn, Tiết Lâm nửa bên mặt tê dại, lại không dám đánh trả, lui ra phía sau một bước giữa gần tường. điên linh. Ta biết lần này là ta không đúng, ngươi buông tha ta, chúng ta từ đây lúc sau nước giếng không phạm nước sông, ta sẽ không đem ngươi đánh chuyện của ta nói cho ta mẹ. Tiết lâm cực lực che giấu hoảng loạn, nàng chán ghét Điển Linh hết thảy, rõ ràng là người nhà quê lại có thể nháy mắt vượt qua giai tầng, sinh hoạt nhàn nhã tự tại, cái gì đều có thể hài lòng như ý, mà nàng được đến hết thảy cuối cùng đều sẽ thành không, nàng không thể gặp Điển Linh sống nhẹ nhàng tùy ý. Làm người hâm mộ ghen ghét hận không thể phá hủy Như vậy mới có thể làm nàng trong lòng nhẹ nhàng chút Điên ninh nghe xong cười nhạo Người nói ngươi cái kia cho người ta làm tình phụ mẹ sao Ta sợ quá nàng nha Thiết lâm sắc mặt trắng nhợt Không được ngươi nói ta mẹ Điên ninh nghiêng đầu Biểu tình tùy ý Có cái gì không thể nói Đặc thù thời kỳ dựa vào ngươi ba thân phận mới tránh được một kiếp Sau lại công tác làm thuận Liền không đem ngươi ba xem ở trong mắt Toàn bộ một lòng lang dạ sói sao. Ngươi cầm miệng. Thiên lâm chỉ dám nói như vậy, nhưng điền ninh mắt điếc ai ngơ. Đúng rồi, đại học khai giảng thời điểm ta tưởng không rõ ngươi vì cái gì sẽ đối ta cùng hạ đông thăng thân phận mẫn cảm như vậy. Hiện tại ngẫm lại, ngươi có phải hay không khinh thường mẹ ngươi lại không dám chọc nàng. Đem ta xem thành cái đinh trong mắt, có phải hay không tưởng diện trừ ta vì ngươi yếu đối tìm cái phát thiết khẩu, đáng tiếc cuối cùng còn muốn mượn dùng mẹ ngươi thế lực. Thiết lâm vành mắt phiếm hồng, cắn môi nội mềm thịt không dám hồi sặc. Điên Linh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, phá lệ bắt quái nói, Sách, ta trước đoạn ở bệnh viện cửa gặp qua ngươi ba mẹ, Ngươi ba đều bị mẹ ngươi hấn thành tam tôn tử, Khi đó ta mới suy nghĩ cẩn thận, ngươi có phải hay không đặc đau lòng ngươi ba ba? Ngươi là con luyến phụ tình tiết sao? Điên Linh, đừng kêu lớn tiếng như vậy, Tuy nói lầu 6 khách nhân bị các ngươi rửa sạch không sai biệt lắm, Nhưng phòng không được trên lầu còn có người đâu. Thiết Lâm luôn cuống. Nhưng Điền Linh cấp tài xế nháy mắt, tài xế tiến lên đây trực tiếp bắt lấy tiết Lâm hai tay quanh ở phía sau. tiết Lâm vô lực phản kháng. Đệ 288 trang. Điền Ninh, người muốn làm gì? Điền Ninh cười cười, không trả lời nhanh như vậy, nàng nhìn về phía Hạ Đông Thăng cùng với phóng tới trên bàn một chén nhỏ bụng tì canh. Hạ Đông Thăng đoan lại đây cho nàng, giữ quang liếc hướng tiết Lâm. Lạnh leo không có chút nào độ ấm Ngươi nương thịnh canh công phu Ở bên trong hạ đồ vật đi Hôm nay mời đến dương chủ nhiệm Chỉ là vì rời đi ta lực chú ý Hạ thấp đối với ngươi phòng bị đúng không Trung gian cùng nhau đi Vào hai cái người phục vụ đều có mệnh lệnh Trong người, một người ngăn trở tiết lâm Tầm mắt cấp Điền Linh thay đổi một chén nhỏ canh Một người đem thủy tới Ở dương chủ nhiệm trên người rời đi Đại gia tầm mắt Điền Linh lấy cái muông rào rào Ngươi rất cẩn thận cũng thực bừa bãi Cho rằng chỗ nào đều là người thiên hạ Tiết lâm nhìn kia chén canh Không được lắc đầu Điên ninh, ngươi không cần làm vậy Ta nếu là đã xảy ra chuyện Ta mẹ sẽ không bỏ qua ngươi Mẹ ngươi mấy ngày nay cũng chưa về nhà Gấp cái gì Điên ninh du mắt nhìn xem đã bị lấy ra Tới xứng đồ ăn chỉ còn non nửa chén bụng ti canh Đạm cười nói Này canh mang theo đi rồi như vậy xa lệnh cũng không công phu cho ngươi nhiệt Ngươi chắp và uống Còn có này chén làm miều liếm, đừng ghét bỏ, dù sao là chính ngươi điều chế ra tới. Không cần, Điền Ninh, ngươi sẽ hối hận, nô Điền Ninh hung hăng méo nàng hai má đem bụng ti canh rót đi vào, thiết lâm vô pháp hoạt động, chỉ có thể đem bụng ti canh uống đi vào, lạnh băng trực tiếp rót đến dạ dày. Điền Ninh lúc này mới buông ra tay, hạ đông thăng đưa cho nàng một khối sạch sẽ khăn lông sắt tay. Thế nào? Điền Ninh, ngươi tha ta. Tiết Lâm lòng tràn đầy hoảng loạn, nàng đại khái có thể đoán được Điển Ninh muốn làm cái gì, nhưng xem Điển Ninh không dao động ngược lại nhìn về phía Hạ Đông Thăng, Nhu nhược đáng thương xin tha, Hạ Đông Thăng, ngươi làm Điển Ninh bông tha ta, này đối với ngươi sinh ý không chỗ tốt, cầu xin ngươi, như vậy không đáng. Hạ Đông Thăng mặt vô biểu tình, Tiết Lâm, ngươi cảm thấy ở chúng ta lựa chọn làm như vậy phía trước sẽ sợ sao. Hắn ý bảo Điển Linh nhìn về phía trên bàn nước trà. Điền ninh cầm ấm trà lên đảo ra tới một ly, đây là các ngươi ước hảo phao trà đi, bụng thi canh lạnh cũng không nhiều lắm, ngươi uống điểm trà ấm áp thân mình. Tiết lâm chân chính sợ hãi lên, liều mạng mà lắc đầu, nhưng điền ninh bảo chế đúng cách, này ly ấm áp nước trà càng nhẹ nhàng rót đi vào, tiết lâm hai má bị nết phát đau, buông ra lúc sau liều mạng mà muốn luôn khan lại phun không ra. Điền ninh ý bảo tài xế đem tiết lâm đi phía trước đẩy một chút. Làm nàng thấy rõ bị trói ở trên giường đổ miệng ánh mắt toán giận đàm khải. Hạ Đông Thăng nhàn nhạt giải thích, hắn mới vừa cũng uống trà, lưu các ngươi làm một đôi, lao hẳn, đưa đưa nàng. Vừa dứt lời, lao hẳn từ phía sau cho Tiết Lâm một tay đao, Tiết Lâm cũng chưa hô lên thanh trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Điền Ninh cùng lao hẳn cùng nhau đem Tiết Lâm ném ở trên giường, gối lên đàm khải cánh tay thượng. Đàm khải trong ánh mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa tới, chậm rãi khuất nục Hắn nguyên tưởng rằng ngoài cửa tới chính là Tiết Lâm cùng Điền Linh, nhưng mở cửa mới biết được là Hạ Đông Thăng. Hạ Đông Thăng không phân xanh đỏ đèn trắng tấu hắn một đốn liền rót hắn một hồ trà, ngay sau đó cột vào trên giường, hiện giờ còn không có buông ra tính toán, hiển nhiên là muốn Tiết Lâm. "Buông ta ra. Các ngươi sẽ hối hận." Điền Linh liếc mắt một cái cười lạnh, ngươi đến từ từ, Tiết Lâm phòng trừng quá trong chốc lát mới có thể tỉnh. Hạ Đông Thăng ôm lấy Điền Linh bả vai, Chúng ta đi thôi. Đem mang lại đây tiểu canh chén lấy đi. Bốn người cùng nhau ra phòng khóa cửa. Song song tách ra đi. Lùng cái nam nhân La Phong cùng tài xế Lao Hàn ăn ý lên tiếng kêu gọi cùng bọn họ tách ra. La Phong vận ra cách vách phòng môn. Lao Hàn tắt xuống lầu lái xe. Bọn họ còn có khác sự tình muốn hội. Điên Linh cùng Hạ Đông Thăng đi xuống lầu. Khách sạn đối diện có ra canh thịt dê quán. Hai người đi vào muốn hai chén canh chậm ra uống. Không hẹn mà cùng thở vào nhẹ nhõm. Này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Trong tiệm ngồi người đã không nhiều lắm, bọn họ là cơm chiều không ăn được, ăn được vội vàng về nhà. Trong nhà Dương Tẩu lâm thời tăng ca, nhưng còn không có hống ngủ hạ tranh. Sắc trời đã tối, nàng buổi tối nhận người, cơ bản đều đến cha mẹ hống nói tiểu chuyện xưa mới ngủ. Dương Tẩu trở về trên đường cẩn thận, tiểu khu cửa có chiếc xe chờ người đâu, đông thăng đã phó trả tiền. Ai hảo? Dương Tẩu cao hứng đi rồi. Không nhận thấy được hai vợ chồng nghiêm túc thần sắc. Hạ Tranh ôm Điền Ninh cổ không buông tay, hai người đi trên giường nằm, Điền Linh ôn nhu cho nàng kể chuyện xưa, Hạ Đông Thăng vọt mãi đưa lại đầy hắn, Hạ Tranh một bên uống mãi một bên nghe, thức mau uống quăng, nhắm mắt lại ngủ rồi. Điền Linh chờ nàng ngủ say đem đèn bàn điều đến nhất ám, hờ khép phòng ngủ chính môn, Hạ Đông Thăng đang ngồi ở trên sofa chờ nàng, Điền Linh ngồi vào hắn bên người, thở dài một tiếng. Không có việc gì Hạ Đông Thăng ôm lấy nàng chậm rãi trấn an, "Đừng sợ." Khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Ở Hạ Đông Thăng điều tra đến dị thường lúc sau liền tưởng hảo muốn như thế nào làm. Nhiều như vậy thiên bọn họ án binh bất động chính là chờ ngày này, từ Phạm Thu Nguyệt có tiền làm phẫu thuật, nhưng nàng kia một đôi nhi nữ đều không có bỏ tiền bắt đầu. Hạ Đông Thăng liền cảm thấy quá dị, sau lại tra được, Đàng Khải cũng ở kia ra bệnh viện, xảo chính là còn có tiết lâm. Này Tam Vương ghé vào cùng nhau các có các khích lợi, thực mô Điển Ninh cùng Hạ Đông Thăng đều phát giác có người ở điều tra bọn họ hàng ngày hành tung, xét thấy vết xe đổ, hai người đều làm bộ không biết, muốn nhìn một chút những người này có tính toán gì không. Hồ Thanh đang ở tiếp thu điều tra, đàm khải phụ thân năm nay liền phải về hưu, hắn mâu thân Trúc Lị chỉ là cái bác sĩ, Hồ Thanh rơi đài chỉ là vấn đề thời gian. Từng có giảm chiếu phim sự kiện, Hạ Đông Thăng ở tỉnh Thành đứng vững gót chân liền chậm dãi thẩm thấu Hồ Thanh bên người quan hệ, Hồ Thanh trong nhà thế lực giống nhau, hơn nữa năm gần đây tứ tán đến các nơi, tụ ở bên nhau phần lớn bởi vì ích lợi, Hồ Thanh dựa vào người nọ bản thân liền có vấn đề, Hạ Đông Thăng chỉ là đáp cái đi nhờ xe. Lại nói, chúng ta đều bị người uy hiếp đến tánh mạng, cứng đôi cứng lại sợ cái gì, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Hạ Đông Thăng không đánh vô chuẩn bị chi trượng, càng sẽ không bị người kỵ đến trên đầu khi dễ. Điền ninh gật gật đầu, quay đầu lại ta phân phó dương tẩu chiếu cố hi hi lại cẩn thận điểm. Hảo! Điền ninh cũng không sợ. Ước chừng 10 giờ chung, trong nhà điện thoại văng lên, là La Phong đánh tới. Đệ 289 trang. Đông thăng ca, có động tĩnh lao hàn ngày mai sáng sớm đi mời người. Hành, vất vả, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn cơm. La Phong cười hì hì treo điện thoại. Điên ninh bỗng nhiên nhớ tới, là hắn kêu khai môn. Đàm khải một người ngốc tại trong phòng, phòng chừng muốn cẩn thận một chút mới có thể mở cửa, hai cái đại nam nhân đi gó cửa, gan kêu cửa người đến là cái nữ nhân, la phòng sẽ biến thanh nguy âm, chỉ cần cửa mở một cái phùng, kế tiếp sự tình liền dễ làm. Sự tình an bài thực chu toàn, bọn họ đưa tiệc thời điểm hạ đông thăng vẫn luôn ở khách sạn, Điển Ninh ăn qua canh rời đi cũng là vì tìm Hạ Đông Thăng xác nhận canh có phải hay không bỏ thêm liêu, mà đàm khải vào ở khách sạn đều là định tốt. Ban đầu chờ ở khách sạn bên ngoài trong xe ngồi chính là Hạ Đông Thăng cùng La Phong, đường tới đây chiếc xe kia là Lão Hàn. Hạ Đông Thăng cùng La Phong vượt qua đi vào khách sạn vây khốn đàm khải, Lão Hàn ở Điển Ninh lúc sau tiến vào là vì phòng ngừa đột phát sự kiện, vừa vặn lại làm giúp đỡ. Xong việc đến cảm ơn bọn họ. Hảo Vi giật còn chưa ngủ tỉnh, nghe được bên ngoài bang bang tiếng đập cửa, không kiên nhẫn mà đứng dậy đi mở cửa, hắn cha mẹ cũng nghe đến động tĩnh, vi mẫu không lớn, cao hứng hỏi, tiết lâm đến bây giờ mới trở về. Này làm cái gì công tác? Đêm không về ngủ đều không giống như là phụ nữ nhà lành. Vi phụ như mày, nói không chừng là đơn vị vội đâu. Phi nàng mẹ cho nàng an bài công tác có thể vội đến chỗ nào đi? Ba người đều đi cạnh cửa, hỏi một tiếng là ai? Nhưng ngoài cửa không người đáp lại, vi mâu nóng nảy kéo ra môn, chỉ thấy được ngoài cửa là cái lạ mắt nam nhân. vi giật mỉm cười hỏi, đại ca, ngươi tìm ai à? Lao hàng nhết miệng cười, Vy biên tập, chúng ta phía trước gặp qua à, ta tới là muốn nói cho ngươi, ngươi tức phụ nhi cùng người đi khách sạn, ngươi còn không đi xem. vi mâu phản ứng rất lớn, không tự chủ được mở rộng âm lượng, gì? Cùng người đi khách sạn. Nam nhân nữ nhân. Sách. Là nữ nhân ta tới nói cho ngươi làm gì, ta là không nghĩ làm vi biên tập trên đầu đội nón xanh. Đối diện hàng xóm nghe được nói chuyện thành cung tới mở cửa, hảo xảo bất xảo nghe thấy nón xanh ba chữ, vui sướng khi người gặp hòa hỏi, cái gì nón xanh nha. Vi giật trên mặt không ánh sáng, trong ngực hừng hực lửa giận, đại ca, nàng ở đâu? Tân giang khách sạn 609, ngươi nếu là lại bất quá đi, nhân ra phòng trường liền chạy. Vi giật nắm lên áo khoác ra bên ngoài chạy. Vì mẫu tức giận hô to một tiếng, ta cũng qua đi. vi phụ vừa thấy này không được, hắn cũng theo sau, từ nhà bọn họ thuộc viện đến Tân Giang khách sạn có 10 tới km, lao hàn hảo ý hỏi, ta mượn một chiếc xe, đưa các ngươi qua đi. Hành! Ba người vội vàng đi ra ngoài, hàng xóm ruôi trưởng cổ hứng thú bừng bừng nghe, nhưng cũng không nghe ra cái gì có ý tứ nội dung, âm thầm quyết định hôm nay đến cơ linh điểm, nghe thấy động tĩnh liền ra tới. Chuẩn có trò hay xem. Lão Hàn đem ba người đưa đến Tân Giang khách sạn, ba người hùng hổ, trước đài đều ngăn không được. Thiên Lâm có phải hay không ở tại 609? Trước đài nhìn xem Lão Hàn, thật mạnh gật đầu, đúng vậy. Lúc này đã tiếp cận không điểm, vi giật một nhà ba người không màng tất cả đi phía trước hướng, tới rồi lầu 6, La Phong đánh ngáp từ phòng ra tới, thuận tiện cho bọn hắn chỉ chỉ 609 vị trí. Trên người quẻ phỏng trừng hạ dược rất mãnh hơn phân nửa đêm cũng chưa ngừng nghỉ. Lao hẳn cùng La Phong lướt nhau, cười công thành lui thân. 609 môn bị La Văng vi giật vọt vào đi liền nhìn đến một đôi nam nữ ôm nhau, dưới giường đều là rơi dụng quần áo, hai người bị động tĩnh bừng tỉnh, mỏi mệt mở mắt ra, Tiết Lâm trố mắt hồi lâu hét lên một tiếng che lại trước ngực. Vi Mẫu xông tới chiều Tiết Lâm lổ hợp xuống đánh, một bên đánh một bên mắng, ta đã sớm biết ngươi là cái không bị kiềm chế. Ngươi có phải hay không có ngoại tâm mới đem ta tôn tử xóa sạch? Ngươi có xấu hổ hay không? Tiểu huyện thành phụ nữ, mang khởi người tới người bình thường vô pháp cãi lại, tiết lâm trên người quần áo ít đòi không có mấy, một bên mặc quần áo một bên trốn tránh. Vi phụ nhưng thật ra kiêng rẻ đi ra ngoài đứng chờ. Đàm Khải trong mắt hiện lên tức giận, hắn muốn đi chảo quần áo, nhưng cả người tán mềm vô lực, chờ vi mẫu tới đánh hắn khi, hung hăng đẩy ra. Vi giật, ngươi còn ngốc đứng làm gì? Đánh chết này đối cậu nam nữ Vi giật dẫn theo nắm tay xuống tới Đàm khải Ta trước kia đương ngươi là hảo huynh đệ Ngươi lại là như vậy đối ta Đủ rồi Đàm khải ngồi thẳng thân thể nổi giận gầm lên một tiếng Đem hành hung hắn vi giật dọa nhảy dựng Thường lui tới hắn đối đàm khải đều là tất cung tất kính Dư vi hãy còn ở Vi giật không dám quá làm cản Vi mẫu không biết đàm khải là làm gì đó Bị dọa đến rừng tay lúc sau Nắm lên gối đầu liền tạp đến đàm khải trên người đi. Các ngươi một đôi cậu nam nữ không biết kiểm điểm, còn dám đôi chúng ta hô to gọi nhỏ, làm loạn nam nữ quan hệ các ngươi đây là ở chơi lưu manh. Các ngươi cái nào đơn vị, ta muốn đi cáo các ngươi Làm nàng nhi tử đội non xanh, môn nhi đều không có, đáy lòng còn âm thầm đắc ý, lúc này cuối cùng tìm được tiết lâm nhược điểm. Tiết lâm nhân cơ hội mặc xong quần áo, cuối cùng không có như vậy chật vật, nhìn mãn nhãn tính kế bà bà. Đấy lòng lấp đầy thô bạo, chịu đựng không vui nhìn về phía trượng phu, vi giật, trước làm mẹ ngươi đi ra ngoài. Vi giật mày nhăn lại, tiên lâm, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Đúng là dậy sớm đi làm thời gian, phòng cho khách ngoài cửa đã có xem kịch vui người vệ sinh bác gái, vi phụ đuổi không chạy lấy người ra, môn lại không quan, ba bốn người ở bên ngoài xem hứng khởi, tự nhiên cũng có thể nghe do nói cái gì. Sách Nữ nhân này cũng thật lợi hại A Đó là, nàng nếu là không lợi hại, dám ra đây sẽ nam nhân sao? Ha ha, cũng không biết sinh hài tử không? Vì mẫu nghe thấy nhân ra nhỏ giọng nghị luận, lại nổi giận đùng đùng ném cấp tiết lâm một cái tác, ngươi phía trước hoài hài tử là của ai? Hai người các ngươi vụn trộm thời gian dài bao lâu? Đệ 290 trang. Tiết lâm trở tay ném cấp vi mẫu một cái tác, đêm qua bị điển Ninh phiến qua không tính. Hôm nay bị lao thái bà đánh, nàng sao lại tiếp tục nhịn xuống đi Phản Phản Vi mẫu ngao một giọng nói xông lên đi cùng tiết lâm đánh Hai người sẽ triền ở bên nhau Đánh khó xa khó phân Vi giật nghĩ tới tới khuyên Nhưng lại không thể nào xuống tay Cố tình vi mẫu một bên đánh một lần mắng là ngươi cho ta nhi tử đội nón xanh Làm ngươi mang Làm ngươi mang Chết lao thái bà thiết lâm bộ mặt giữ tợn một chút đều không giống như là từ trước ôn nhu yên lặng bộ dáng. Đàm khải mắt điếc thai ngơ, mặc tốt áo trên lúc sau phát hiện quần rơi trên mặt đất, hắn ngó vi giật liếc mắt một cái, vi giật không lưng nhặt lên tới đưa cho hắn, rồi sau đó sắc mặt kỳ kém vây vây tay. Đàm khải, ta không sợ ngươi, đừng tưởng rằng nhà ngươi có quyền thế, ngươi liền có thể khi dễ đến ta trên đầu tới. Đàm khải hệ hảo y ghê khấu, ta sẽ cho ngươi một cái vừa lòng hồi đáp, Hắn khập khiếng xuống giường, đáy mắt tràn đầy âm u. Bên kia, Tiết Lâm cùng Vi Mẫu đánh mệt mỏi tách ra, Tiết Lâm đầu bù tóc rối trên mặt còn có vết chảo, Vi Mẫu cũng hảo không đến chỗ nào đi. Vi Phụ quay lại tới nhớ mày nói, được rồi, chúng ta chính mình ra sự nhi về nhà nháo đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hành, ta về nhà tính xô đi. Ta đảo nhìn xem ngươi ba mẹ nói như thế nào, dạy ra tới như vậy nữ nhi thật là mất mặt. Chết lao bà tử, ngươi câm miệng cho ta. Lúc này, khách sạn trước đài cũng tới dò hỏi, các ngươi như thế nào đều ở cái này trong phòng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đừng phá hư chúng ta phòng cho khách đổ vật A. Đàm Khải dẫn đầu đẩy xe lăn ra tới, ta tới trả tiền, hiện tại đều đi ra ngoài. Còn lại ba người cũng sẽ không nhường đốc, đang muốn đi, ngoài cửa tới hai vị công an, lấy việc công xử theo phép công miệng ngươi nói, các ngươi khách sạn sao lại thế này. Chúng ta vừa mới nhận được báo án nói có người tụ chúng ổ đả chơi lưu manh, còn làm loạn nam nữ quan hệ. Vì mẫu vừa nghe, vội vàng chỉ hướng đằng khải, là hắn. Hắn ở khách sạn cùng con dâu của ta qua đêm, này đối cậu nam nữ. Nói đến một nửa, vi giật hung hăng trừng mắt nhìn thân mụ liếc mắt một cái. Công an đồng chí, đây là một hồi hiểu lầm, căn bản không coi ổ đả, chúng ta đã lén giải quyết. Là ta ái nhân cùng đồng sự bởi vì công tác nguyên nhân ở khách sạn ở một đêm, ta mẹ nàng hiểu lầm, căn bản không xảy ra việc gì. Vì mẫu không dám tin tưởng nhìn về phía nhi tử lại nhìn xem trượng phu, vi phụ âm thầm lắc đầu ý bảo hắn đừng lắm miệng. Công an không lớn tin tưởng, không thể nào. Ta xem các ngươi trên mặt đều có thương tích, vừa rồi lên lầu thời điểm đều nghe được có người la to tới, các ngươi vẫn là cùng chúng ta đến cục công an đi một chuyến làm ghi chép. Về sau xảy ra chuyện gì cũng hảo có cái ký lục, chúng ta cũng không thể hưởng công một chuyến. Công an đồng chí, chúng ta. Có chuyện gì chúng ta đến cục công an nói đi, đại buổi sáng đừng chậm trễ nhân ra làm buôn bán. Đàm khải nhìn xem trước đài nhân viên, trước đại không rõ nguyên do xem hắn, hắn trong lòng trầm xuống, các người giám đốc không ở sao. Không ở A giám đốc còn chưa tới đi làm thời gian đâu. Tiết lâm miễn cưỡng đem tóc cấp trảo thuận. Che lại nóng rát đau miệng vết thương nhỏ giọng nói, công an đồng chí, ta mẹ là Hồ Thanh, phiền phái các ngươi trước liên hệ nàng. Công an càng không kiên nhẫn, cho các ngươi đi một chuyến như thế nào như vậy nói nhiều đâu. Đi mau Đối với các ngươi khách khí các ngươi còn không để trong lòng, ta nếu là không phụ trách nhiệm trực tiếp đem các ngươi đương chơi lưu manh, các ngươi ngẫm lại hậu quả. Chơi lưu manh tội danh nhưng không hảo dính, lộng không hảo là muốn ban chết. 5 người chỉ có thể đi theo đi khách sạn cách đó không xa cục công an làm ghi chép, trong lúc đàm khải cấp trong nhà gọi điện thoại, này mẫu trúc lỷ đến cục công an tới cũng chỉ có thể chờ đợi ghi chép kết thúc mới có thể dẫn người rời đi. Tiết lâm từ cục công an ra tới trực tiếp ngăn cản một chiếc xe taxi về nhà mẹ đẻ, đàm khải rời đi trước nhìn xem vi giật, chấm khuôn mặt đi rồi. Vi mẫu xem này tư thế khí một Phật xuất thế nhị Phật Thăng Thiên, vô đùi tức giận mắng, này còn có hay không vương pháp? Này đối cậu nam nữ quả thực muốn đạp lên ngươi trên đầu ị phân. Vi giật, ngươi sao không nói lời nào. Mặt sau, cục công an đồng chí vừa nghe, Nha, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này, vừa rồi chưa nói lời nói thật. Vi phụ vội vàng xua tay, không đúng không đúng, lao thái bà hồ đồ. Hai cha con cùng nhau lôi kéo vi mẫu rời đi, nhưng lúc này nhưng không có xe taxi hảo tâm tái bọn họ đi trở về, ba người tệ thượng xe buýt. Vi mẫu còn ở nhỏ giọng rong dài con dâu tội lỗi. Ly hôn. Vi giật, ngươi cần thiết đến ly hôn. Vi giật trầm mặt không nói, đáy lòng phẫn nộ lại thiếu rất nhiều. Hắn ở nhà xuất bản ngây người đã nhiều năm cũng không làm ra cái gì tên tuổi tới. Hiện tại trong tay nắm đàm khải cùng tiết lâm lược điểm. Hai người kia đều phải vì hắn sử dụng, chờ đến công thành dành tội lại đá vang ra tiết lâm cũng không sao. Hắn thậm chí may mắn may mắn tiết lâm hải tử không có giữ được. Đàm Khải cùng mẫu thân về đến nhà, trúc lị cấp khó rằn nổi hỏi cụ thể tình huống. Sao lại thế này? Như thế nào lộng tới cục công an đi? Ngươi không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi chạy ra đi làm gì? Ở mẫu thân trước mặt đàm Khải không có che giấu âm trầm thần sắc, lạnh lung nói, ta bị người tinh kế. Cái gì? Ai dám tinh kế ngươi? Nhi tử, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mẹ, ta từ đại học liền thích một người, ta tưởng được đến nàng. Trúc Lị nghe xong không cho là đúng, thiết lâm. Ngươi như thế nào không nói sớm, hiện tại nàng đều kết hôn, tàn hoa bại liệu như thế nào xứng đôi ngươi. Bất quá nhi tử một hai phải nếu muốn, Trúc Lị cũng không bài xích, nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn nhi tử vui vẻ. Không phải nàng, vốn là nàng muốn dẫn người lại đây, nhưng là bị phát hiện. chúc Lị như mày, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi cẩn thận cùng ta nói. Đàm Khải nhấp môi, là đại học sư muội Nàng hiện tại đã kết hôn có hài tử, nhưng ta còn là thích nàng, mụ mụ, ta chỉ thích nàng một cái, ta phải được đến nàng. Điền Linh sống quá tốt đẹp, đàm khải không cam lòng, hắn muốn phá hư loại này tốt đẹp, hắn muốn Điền Ninh tới làm bạn hắn, có lẽ có thể đền bù hắn một ít khuyết thật. Hùng chi, bởi vì nhớ thương Điền Ninh hắn vẫn luôn chưa lập gia đình, cũng là vì cùng hạ đông thăng ganh đua cao thấp mới đi bên cạnh, rơi xuống kết cục này, hắn cần thiết phải được đến một ít cái gì. Hạ đông thăng cái kia chân đất không xứng được đến loại này hạnh phúc. Đệ 291 trang. Chúc lị mày nhăn càng khẩn, nàng là ai? Nàng là lợi dân cho thuê công ty lão bản thê tử. Mẹ, ta chỉ nghĩ muốn nàng, ta thiếu chút nữa liền thành công. Nếu nàng cùng hạ đông thăng ly hôn, có thể phân đến một tuyệt bút tiền. Mẹ, chúc lị ánh mắt trận lué, chính là làm như vậy là có nguy hiểm, cũng không nhất định có thể thành công. Có người thay chúng ta làm. Xem hạ đông thăng không vừa mắt người không ngừng ta một cái, chúng ta có thể thành công. Thật sự, đàm khải áp lực đáy mắt điên cuồng, gật gật đầu. Đương nhiên, hắn đắc tội rất nhiều người. Trúc Lị trầm mặt thật lâu sau, lại hỏi, ngươi phi nàng không thể sao? Là, mẹ, ta hiện tại rất thống khổ, nếu không thể được đến nàng, ta vô pháp an tâm, hơn nữa ta đã ở mưu hoa. Tiểu khải, mụ mụ luôn luôn thương ngươi, ngươi nếu là muốn làm cái gì liền đi làm. Đàm Khải tức khắc lời, cảm ơn mụn mụn, ta hy vọng ngươi về sau không cần ghét bỏ nàng. Trúc Lị nhàn nhạt nói, chỉ cần nàng đối với ngươi toàn tâm toàn ý là được, chỉ là cái này tích lâm. Thật sự không có việc gì sao. Đàm Khải tươi cười tức khắc biến mất, hắn sẽ không quên bị nữ nhân đùa nghịch đục nhã, đáy mắt tàn bạo chỉ là trong nháy mắt, ngẳng đầu nhìn về phía Trúc Lị khi lại cười sán lạ, không có việc gì, nàng có thể thừa nhận như vậy ngoài ý muốn. Bọn họ vốn dĩ chính là người trên một chiếc thuyền. Hơn nữa, Tiết Lâm cũng không thấy đến có bao nhiêu hái vi giật. Trúc Lị hoàn toàn yên tâm, còn đưa cho Đàm Khải một ít tiền. Nhớ tới cái gì lại như mày nói, chuyện này đừng làm ngươi ba ba biết. Ta trong tay tiền mặt không đủ, quay đầu lại đi ngân hàng lấy ra một ít. Cảm ơn mụ mụ. Trúc Lị đi phòng bếp chuẩn bị đến chế bữa sáng, Đàm Khải đi buồn vệ sinh dùng sức lau Hạ Đông Thăng làm người đem hắn trói chặt chính là vì mượn Tiết Lâm nhục nhà hắn thu này, nàng nhất định sẽ báo. Đàm Khải tắm rửa ra tới, đã tiếp cận giữa trưa. Đàm Tổng Biên vội vàng từ bên ngoài trở về. Tiểu Khải, ta nghe người ta nói ngươi đi cục công an, không xảy ra chuyện gì đi. Không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Trúc Lị, ngươi lấy điểm tiền cho ta. Nhà xuất bản lão tiểu nữ nhi kết hôn, chúng ta bất quá đi đến tùy cái bao lì xì. Ta còn phải đi bệnh viện thăm nằm viện lao tiền. Trúc Lị như mày, ta trong tay không tiền mặt. Chờ lát nữa lấy cho ngươi. Đàm Tổng Biên khó hiểu, ngươi hôm trước không phải mới lấy ra một ngàn năm, như thế nào nhanh như vậy không có. Trúc Lị giữa mày hiện lên một mặt tức giận cùng ghi hận, bốn lạng đẩy ngàn cân giải thích, mượn cấp đồng sự một ít, tháng sau còn, còn có cấp Tiểu Khải. Hành đi, Tiểu Khải, ngươi hiện tại là tính thế nào? Vẫn luôn lưu tại trong nhà có phải hay không không tốt lắm. Đàm Khải còn chưa nói lời nói, Trúc Lị trước nóng nảy. Tiểu Khải hiện tại thân thể không thoải mái ở nhà tính dưỡng, ngươi thúc dục hắn làm cái gì? Ngươi xem ngươi, ta còn cái gì cũng chưa nói đi, này không phải quan tâm Tiểu Khải tương lai công tác sao? Không cần ngươi nhọc lòng, ta đang ở cấp nhi tử tính toán đâu. Đàm Tổng Biên bất đắc dĩ cực kỳ, thê tử ở chuyện của con thượng phi thường cường thế, hắn xưa nay không dám nhúng tay. Sau khi ăn xong, Đàm Khải đi tìm được Đàm Tổng Biên nói một ít việc, Đàm Tổng Biên rất là khó xử. Vì giật mấy năm nay cũng không có gì thành tích, ta đối hắn đã thực chiếu cố. Tiểu Khải, người đối bằng hữu hảo cũng không phải như vậy cái phương pháp. Ba, cuối cùng giúp hắn một lần đi. Ta nhìn xem đi. Cảm ơn ba. Đàm Khải nắm chặt xe lăn tay vịt, rũ mắt khi thanh triệt trong ánh mắt nháy mắt che kín khói mù. Tiết Lâm về nhà nửa ngày lại chưa thấy được hồ thanh, chờ đến tiết phụ tan tầm trở về nhịn không được hỏi. Ba, ta mẹ như thế nào không ở nhà? Nàng nhớ rõ Điển Ninh nói qua, mẹ ngươi vài thiên không về nhà. Tiết phụ không để ở trong lòng, nhìn thấy trên mặt nàng vết thương như mày hỏi, nàng sự tình vội không trở lại là thường có, hẳn là không có việc gì, ngươi này trên mặt là ai đánh? Không, không có gì. Thiên lâm không lớn dám xem phụ thân đối mắt. Nhưng nàng trốn tránh lại làm tiết phụ lý giải sai rồi ý tứ, phẫn nộ hỏi, có phải hay không vi giật hắn ba mẹ đối với ngươi không tốt? Lâm lâm. Ngươi lời nói thật nói cho ta, ta hiện tại liền đi tìm vi giật tính sổ, hài tử không có ngươi đều đã đủ khổ sở, mẹ nói như thế nào còn như vậy đối với ngươi? Không phải, ba, ta đây là, đây là không cẩn thận đơ Không cẩn thận có thể đâm thành như vậy. Lâm lâm, ngươi không cần sợ. Tiết lâm nghe ngược lại không kiên nhẫn, ba, chuyện của ta không cần ngươi quản Nàng đột nhiên lớn tiếng nói chuyện, tiết phụ dọa nhảy dựng. Nữ mày hồi lâu cũng không trách cứ nàng, trầm mặc đi phòng bếp nấu cơm, Tiết Lâm trong lòng biệt nữu cực kỳ, phản phất điển nình tối hôm qua nói qua nói còn ở bên thai vườn quanh. Ba, ta không ăn, ta đi ra ngoài đi một chút. Đã trễ thế này, ngươi đi đâu nhi? Tiết Lâm không đáp, quăng ngã môn đi ra ngoài. Đàm khải nhận được điện thoại chống quải trượng ra tới cùng nàng gặp mặt, hắn nhìn đến Tiết Lâm trong nháy mắt lại nghĩ tới khuất nhục hình ảnh. Tiết lâm cũng không lớn dám ngẩn đầu nhìn hắn. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi muốn tử bỏ sao? Đàm khải lắc đầu. Sẽ không, ngươi hối hận. Tiết lâm trầm mặc thật lâu sau. Ta cảm thấy Điển Ninh sẽ không lại lần nữa bị lựa. Nàng sẽ không tái kế ta. Ngươi như vậy chú ý Điển Ninh. Còn không phải là muốn nhìn nàng quá đến so ngươi kém sao. Hiện tại cơ hội liền ở trước mắt. Nếu Điển Ninh cùng Hạ Đông Thăng ly hôn, ngươi thay thế cũng không phải không có khả năng. Hạ Đông Thăng chỉ có một nữ nhi, ngươi nhưng có rất nhiều cơ hội, hướng chi như vậy thương nhân thích nhất tiền quyền kết hợp, đến lúc đó. Đàm Khải ý vị thâm trường, tiết lâm rũ mắt không nói, nàng không chỉ có đem Điền Ninh trở thành cái đinh trong mắt, còn tưởng cấp đi nàng hết thảy nếu Điền Ninh không thể không gả cho Đàm Khải, nàng suy nghĩ một chút kia hình ảnh đều phải vui vẻ cực kỳ. Vẫn là nhìn nhìn lại đi, bên người nàng quan hệ người tốt không nhiều lắm, ta có thể tiếp cận hữu hạ Chỉ cần chịu dụng tâm, tổng hội có cơ hội, ngươi lúc trước không nên như vậy lô mãng cùng vi giật kết hôn. Tiết lâm lặng lẽ nắm tay, vi giật là nàng nói chuyện 3 năm nhiều bạn trai, nàng luyến tiếp tách ra lại tìm không thấy có thể thay thế mới vội vàng kết hôn, mang thai sau càng thêm hối hận, dựa vào cái gì nàng nơi trốn không bằng điền Linh đâu. Đệ 292 Trang Đàm Khải nhìn trầm trầm nàng biểu tình, mặt mày lặng lẽ bỏ lên trên vừa lòng chi sắc, chờ Tiết lâm xem hắn. Lại khôi phục ngày thường diện mạo Ta sẽ cẩn thận một chút Vi giật bên kia ta sẽ giúp ngươi trấn an Hai người nói chuyện với nhau Xong liền nhanh chóng tách ra Tiết lâm xử lý miệng vết thương Suy tư lúc sau vẫn là trở về tiết ra Hồ thanh người chung quanh Cũng chưa cái gì gì động Nhà bọn họ mấy năm nay Gia đình càng ngày càng tốt Sao có thể sẽ xảy ra chuyện Nơi nơi đều là gió êm sóng lặng Tiết lâm nhìn trên đường nơi nơi chạy xe taxi Đấy mắt hiện lên một mặt trí tại tất đắc. Nàng cũng không phải cỡ nào thích Hạ Đông Thăng, nhưng Hạ Đông Thăng so vi giật đáng giá chính phủ, nàng sẽ không giống mẫu thân như vậy, tìm vi giật là lặp lại mẫu thân đường xưa. Điền Ninh Nàng hận không thể Điền Linh đi tìm chết, chỉ tiếc bị Đàm Khải coi trọng. Bất quá, Đàm Khải hiện tại thoạt nhìn không lớn bình thường, bởi vì quẹ một chân cùng kẻ điên không sai biệt lắm, Điền Ninh tới rồi trong tay hắn, khẳng định muốn bị chịu tra tấn. Cách hai ngày, Đàm Khải rời giường rửa mặt sau liền đi dưới lầu xem hộp thư. Méo hôm nay báo chí ngồi ở ra đi ô bên nghe đài giao thông kênh. Trúc Lị cảm thấy nhi tử so mấy ngày trước khá hơn nhiều, cười nói, đã lâu không thấy ngươi như vậy cao hứng. Mẹ, làm ngươi lo lắng. Trúc Lị sờ sờ hắn tóc, Tiểu Khải, mụ mụ yêu nhất ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta liền vui vẻ. Đàm Khải hơi hơi mỉm cười, dây tiếp theo là giao thông kênh cắm bá thời sự tin tức. Hôm nay giữa trưa 12 giờ ở công nhân lộ đã xảy ra một sự cố giao thông, sự cố tạo thành hai xe chạm vào nhau, một người tài xế bị đưa hướng bệnh viện trị liệu, một người đương trường tử vong, người chết thân phận là... gõ gõ Thinh linh xảy ra bang bang tiếng đập cửa phủ qua MC Thanh âm, đàm khải ngưng thần muốn đi nghe, nhưng Trúc Lị phản ứng lớn hơn nữa, ai ở ta ra môn ngoại như vậy gõ Có hay không điểm lễ phép? Đàm Tổng Biên bất đắc dĩ nói, Trúc Lị! Ngươi đây là cái gì thái độ? Hắn ly đến gần, hai ba bước qua đi mở cửa, ai biết ngoài cửa đứng bốn gã công an, trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận nói, đây là đàm khải ra đi. Chúng ta là cục công an, nay có cùng nhau giữ mưu giết người án yêu cầu hắn tiếp thu điều tra, thỉnh các ngươi phối hợp. Trúc lị thất thanh thét trói thai, các ngươi nói bậy gì đó. Lao đàm, bọn họ vu hám tiểu khải. Cầm đầu công an nghiêm túc nói, thỉnh các ngươi nghe rõ. Chúng ta muốn thỉnh Đàm Khải tiếp thu điều tra, Đàm Khải đâu? Đàm Tổng Biên quay đầu lại nhìn nhìn, Đàm Khải ngồi ở trên sofa, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng quanh thân khí chẳng một chút đều không giống như là chính mình cái kia ngoan nhi tử, hắn một lòng thẳng tắp đi xuống truy. Đàm Khải, thỉnh ngươi cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Đàm Khải chậm dãi đứng lên, ta chính là. Đàm Khải bị đưa tới cục công an thời điểm vừa lúc gặp phải mặt khác hai đội nhân mã đem hạ tuyết doanh. Phạm Thu Nguyệt mang về tới, ba người ở cục công an cửa chạm chán, lại đều bị đưa tới bất đồng phòng thẩm vấn. Đàm Khải, ngươi nhận thức hạ đông Thăng sao? Cái nào hạ đông Thăng Lợi dân cho thuê công ty hạ đông Thăng Gặp qua. Vậy ngươi nhận thức tôn già khánh sao? Không quen biết. Công an gõ gõ mặt bàn, ngừng đầu trả lời vấn đề. Đàm Khải chậm rãi ngừng đầu, ánh mắt sâu thảm, thẩm vấn hắn công an xem ngần ra. Người này ánh mắt có điểm không bình thường, chật vừa thấy làm người sẽ nhịn không được nhớ tới gián độc Hôm nay có người đến cục công an tự thú, nói là có người mướn hắn giết người, hắn bông nhiên lương tâm phát hiện, không dám làm ác, tự thú trong quá trình, hắn chỉ ra và xác nhận là trong đó một cái mướn hung giết người giả, người đối chuyện này thấy thế nào. đang Khải buột miệng thốt ra, ta cái gì cũng không biết, tôn gia Khánh là lung tung phản cán. Công an cười cười ta chưa nói tự thú người là Tôn Gia Khánh, người gấp cái gì. Đàm Khải không tự giác xoa xoa ngón tay, đáy mắt hiện lên hoảng loạn. Bên kia phòng thẩm vấn, hỏi cũng là cùng loại vấn đề, hạ tuyết doanh một chút đều không chấn định, đôi mắt hướng một bên ngó, cực độ không an phận, vừa thấy liền biết có vấn đề. Phạm Thu Nguyệt nhưng thật ra an tinh ngồi, vẻ mặt thực suy yếu bộ dáng. Phòng khách, Điền Linh cùng hạ Đông Thăng cũng làm xong rồi ghi chép, hạ Đông Thăng sờ sờ cổ. Vẻ mặt may mắn đối công an đồng chí nói, may mắn hắn kịp thời đổi ý, bằng không ta hôm nay còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Thượng tuổi công an cười nói, ngài xác thật vận khí không tồi. Xe taxi công ty đại lão bản đi làm vẫn là khai xe taxi, trên đường còn xe tái cái khách nhân, ai biết kéo khách nhân thế nhưng là muốn giết người của hắn, kết quả bởi vì nghe được Hạ Đông Thăng đề cập tuổi nhỏ tiểu nữ nhi, nghĩ đến nhà hắn bệnh nặng hại tử động lòng chắc ẩn, không, có động thủ cũng thật là hiếm lạ. Điên Linh cũng là lòng còn sợ hãi, nắm chặt hạ đông thăng tay, may mắn ngươi không có việc gì, công an đồng chí, án này các ngươi đến hảo hảo thẩm, ta nhất định phải biết là ai như vậy nhân tâm, chúng ta ngày thường nhưng không kết giao cái gì kẻ thù, cái dạng gì thâm cửu đại hận mới có thể làm người bí quá hóa liều, làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tỉnh tới. Điên lão Sư, ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý án này. Ai? Ta nhìn ngài quen mắt, ngài như thế nào biết ta là lao sư? Lao công an cười nói, điền lao sư, thượng nửa năm tam trung sơ nhị kỳ trung khảo thí, ta đi khai ra trường hội, còn hỏi quá ngài một ít vấn đề, ta nhi tử kêu như buôn. Điền Linh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, như buôn hiện tại còn ở ta trong ban đầu, tiếng Anh tiến bộ không ít. Ít nhiều điền lao sư. Ngài qua khách khí, ta là hắn lao sư sao, nên làm. hai bên hơi Hàn huyên Như đồng chí đi phòng thẩm vấn quan sát tình huống, Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng liếp nhau, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đệ 293 Trang Hạ Đông Thăng nắm thật chặt tay, miễn cho Điển Ninh quá lo lắng. Ngươi muốn hay không trở về đi học? Ta đều cùng trường học xin nghỉ, hiện tại làm sao dám trở về? Hạ Đông Thăng đối nàng cười cười, tràn đầy an ủi lực lượng. Phòng thẩm vấn, Hạ Tuyết Doanh đã chịu đựng không nổi lặp lại do hỏi, bắt đầu phản cắn đam khải. Ngày đó ta ở bệnh viện gặp qua ta ca cùng ta tẩu tử, đàm khải liền tới tìm ta đáp lời, còn cho ta mượn một chút tiền, ta cho rằng hắn là người tốt, ai biết hắn cùng ta nói, ta ca làm như vậy thực không phúc hậu, nói hạ đông thăng có phụng dưỡng cha mẹ trách nhiệm, hắn ra sản cũng có cha mẹ phần, ta nhất thời hồ đồ mới cùng ta mẹ nói. Hạ thuyết doanh lại cơ linh lại xuẩn, rút ra củ cải mang ra bùn, nói đàm khải cũng không quên tiện thể mang theo thân mụn. Ta sau lại hỏi Đàm Khải như thế nào mới có thể bắt được Hạ Đông Thăng gia sản. Đàm Khải nói nếu là Hạ Đông Thăng đã chết hoặc là kề bên tử vong, ta ba mẹ là có thể cùng Điển Ninh tranh một nửa gia sản. Nói như thế nào cũng có vài trăm vạn. Ta cùng ta mẹ thương lượng, nghĩ đây là cái khá tốt cơ hội. Hạ Tuyết Doanh trong lòng không phục thực, dựa vào cái gì Hạ Đông Thăng có tiền lại đối cha mẹ vắt chảy ra nước. Nếu Hạ Đông Thăng đã chết, liền tính chỉ phân đến vài trăm vạn kia cũng là cả đời cũng xài không hết tiền, dù sao cái này ca ca đối nàng cũng không hảo, hắn nếu là đã chết cũng liền đã chết. Nhiêu sát chính mình ca ca thực không sao cả sao. Hạ tuyết doanh không ngôn ngữ, đàm khải tâm hảo, mang nàng đi thương trường đi dạo, tiệm cơm ăn, như vậy đồ tốt nàng chỉ có thể ngẫu nhiên mới có thể kiến thức, mà Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng đều ở quá như vậy nhận tử, bọn họ tài sản tương lai đều sẽ để lại cho cái kia tiểu nha đầu. Ban đầu Hạ Tuyết Doanh còn tính toán sinh đứa con trai tới chiếm chút tiện nghi, nhưng Đàm Khải nói Điển Linh căn bản sẽ không dưỡng người khác hài tử. Hạ Tuyết Doanh nhớ tới Điển Ninh đều không muốn gả cho Vu Thanh Sơn, cũng từ bỏ con đường này, hơn nữa Phạm Thu Nguyệt cho phép, lập tức tìm từ nhỏ liền nhận thức Tôn Gia Khánh. Ta không tính toán làm Tôn Gia Khánh thật sự giết chết hắn, hắn nếu là sắp chết cũng đúng. Tới lúc đó, liền tính Hạ Đông Thăng không chết, Hạ Tuyết Doanh cũng tưởng thật sự làm nàng đã chết. Tôn Gia Khánh vì cái gì đáp ứng giúp ngươi giết người? Hán! Hán! Trước kia thích ta, sau lại kết hôn sinh cái hài tử, hài tử có bệnh, thiếu tiền cũng nghe ta. Hơn nữa Tôn Gia từ trước là giết heo, hạ tuyết doanh nghĩ, Tôn Gia Khánh hẳn là biết như thế nào giết người, ngay cả Phạm Thu Nguyệt cũng nói nàng đánh chủ ý hảo. Các ngươi cho Tôn Gia Khánh bao nhiêu tiền? 1.000 đồng tiền, là đàm khải cho ta, hắn nói hắn muốn điền linh còn sẽ đem điển lình phân đến kia một bộ phận phân cho chúng ta hơn phân lửa, hắn muốn người, không cần tiền. Công an nghe từng đợt vô ngữ, lại xuẩn lại tàn nhẫn, này vẫn là thân muội muội sao. Phạm Thu Nguyệt bên kia nhịn không được thẩm vấn, nàng ở nhà có thể khống chế hết thảy nhưng trước mặt ngoại nhân liền héo, hết thảy tội danh đều hướng đàm khải trên người đấy. Là đàm khải tìm chúng ta hợp tác, ta bị buộc không có biện pháp, ta phẫu thuật đều phải tiền, ta ba còn nằm viện, ta không có tiền. Hạ Đông Thăng cũng không cho ta tiền, đều là bọn họ bước. Công an nghe lấp đầu, nhưng đàm khải vẫn là ngậm miệng không nói. Công an đi ra ngoài nghe xong kia hai mẹ con lời khai, quay lại thân nói, bên kia đã công đạo. Đàm khải, thẳng thắn từ khoan kháng, cự từ nghiêm, ngươi tốt nhất thành thật công đạo, bằng không chờ đợi ngươi chính là nghiêm túc pháp luật thẩm phán. Ta muốn gặp luật sư, ngươi đương đây là hương giang điện ảnh sao? Trước công đạo ngươi phạm tội quá trình. Đàm khải giữa mày hiện lên một mặt nóng nảy, đều là bọn họ vu hãm. Ta chưa bao giờ có đã làm sự tình, theo chân bọn họ cũng không có bất luận cái gì liên hệ. Công an từ từ ngoại lấy tiến vào một hộp băng tử, phòng tời máy ghi âm bắt đầu chuyển phát tin, là đàm khải cùng tôn ra khanh đối thoại. Ngươi tốt nhất tìm cái buổi tối ngồi hạ đông thang xe, ngươi cần thiết đem người cấp giết chết, vào lúc ban đêm ngươi trực tiếp chạy trốn, nếu trốn không thoát, ta sẽ giúp ngươi thiếu phán mấy năm. Chỉ cần ngươi không cung ra ta, ngươi yên tâm, ta sẽ đem tiền cấp đến nhà ngươi người. Ta như thế nào xác định ngươi cho ta người trong nhà? Một trận sột sột soạt soạt, soạt tiếng vang lúc sau, bang ghi âm đàm khải lại mở miệng, đây là 3.000 đồng tiền, ngươi trước giao cho trong nhà, này đó có thể bảo ngươi lo toàn vua ưu đi. Ngươi nếu có thể chạy thoát, ta còn có thể cho ngươi một vạn, nếu ta không cho nhà ngươi tiền, ngươi có thể tùy thời phản cung, đem ta cung ra tới. Tôn gia Khánh do dự hồi lâu, ôm ôm nói, hành. Chính là, hạ tuyết doanh nói không đem người giết chết cũng đúng sao. Lộng tới bệnh viện cũng đúng, chỉ cần hạ đông thăng không thể chủ sự là được. Đàm khải âm ú lặp lại, ta muốn hắn chết, hạ tuyết doanh có thể cho ngươi bao nhiêu tiền. Tôn gia Khánh lại nói, ngươi chính là mượn hạ tuyết doanh tìm cái giết người hung thủ. Đến lúc đó ta cũng chỉ sẽ cung ra tới bọn họ phải không? Đừng hỏi nhiều như vậy. Ghi âm băng tử đến đây tạm dừng. Công an hỏi, này đối thoại ngươi quen thai sao? La tôn gia khánh cuối cùng một lần tìm ngươi nói chuyện khi trước tiên lộng ghi âm, hắn nói sợ ngươi không đáng tin cậy tùy thời đổi ý, muốn đem thứ này cấp trong nhà lưu chữ đương chứng cứ. Đàm khải, đến lúc này ngươi còn không công đạo sao? Đàm khải trầm mặc. Ngươi vì cái gì muốn mưu sát hạ đông thăng? Đàm khải, trả lời ta. Đàm khải đột nhiên ngừng đầu, khan khan gào giống. Ta muốn cho hắn chết. Ta muốn cho Hạ Đông Thăng chết. Hạ Đông Thăng bất tử ta khiến cho Điền Ninh bồi ta chết. Từ Điền Ninh kết hôn bắt đầu, Đàm Khải liền có như vậy ý niệm. Nếu ở biên cảnh sinh ý thành công, hắn sẽ trở về đối Hạ Đông Thăng. Đáng tiếc không có thành công, kia hắn nếu muốn tẫn một vạn loại phương pháp mở ra Điển Ninh cùng Hạ Đông Thăng. Hắn xem không được bọn họ như vậy hạnh phúc, dựa vào cái gì hắn cơ quan tính tẫn rơi vào công dạ tràng. Liên tính hắn cùng Điền Ninh không có gì quan hệ, hắn từ bên ngoài trở về bị thương, có tiết lâm truyền lời, Điền Ninh đều giống không biết chuyện này giống nhau, dựa vào cái gì Điển Ninh muốn xem nhẹ hắn. Hắn đề nghị Kim Linh đi liên hệ Điền Ninh làm phiên dịch, hảo tăng tiến liên hệ, nàng vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Điển Ninh càng là đối hắn kính nhi viễn chi, hắn càng là muốn đem Điển Ninh đùa giỡn trong lòng bàn tay, giống như là một đóa nở rộ hoa, đặt ở trong lòng bàn tay trà đạm, xem nàng khẩn cầu. Xem nàng mất đi đạm nhiên, làm nàng trong mắt chỉ có chính mình. Đệ 294 trang. Cho nên, Hạ Đông Thăng tồn tại thực trướng mắt, mặc dù đêm đó không có thành công, Đàm Khải vẫn là cấp tôn gia khánh ra lệnh, làm hắn không màng tất cả cũng muốn giết chết Hạ Đông Thăng. Công an nghe được những mày, này cái gì biến thái ý niệm. Bên kia, Hạ Thuyết doanh lại lục tục công đạo, Đàm Khải còn nói, Hạ Đông Thăng khuê nữ tồn tại thực phiền thoái. Bất quá chỉ là cái tiểu hải tử, sinh bệnh đã chết cũng là có, này hết thể đều là đảm khải chú ý. Ta là bị hắn lửa, giết người kia có dễ dàng như vậy. Công an nghe được liên tục lắp đầu. Thẩm vấn nội dung có thể báo cho Điền Ninh cùng Hạ Đông Thăng. Bọn họ thực mau sẽ biết, Hạ Đông Thăng sắc mặt rất khó xem, nắm nắm tay giận mắng, một đám súc sinh. Nữ nhi của ta mới một tuổi nhiều, bọn họ như thế nào như vậy nhận tâm? Chúng ta toàn ra e ngại ai? Như công an cũng thực bất đắc dĩ, gặp phải như vậy suốt ruột thân thích khổ sở thật là một lời khó nói hết. Các ngươi yên tâm, nay trận chú ý chung quanh tình huống, có cái gì vấn đề kịp thời đến cục công an nói cho chúng ta biết, này án tử sẽ mau chóng thẩm tra xử lý. Cảm ơn như công an. Hai người vẻ mặt lòng còn sợ hãi tạm thời rời đi cục công an, ngồi trên xe lúc sau, thật dài tùng một hơi. May mắn, may mắn bọn họ sớm có chuẩn bị. Từ phạm thu nguyệt giải phẫu phí cha được có đàm khải bút tích, hạ đông thăng khiến cho người trộm theo dõi đàm khải tung tích, hắn cùng hạ tuyết doanh lui tới đều ở nắm giữ chung, hạ tuyết doanh muốn hung hành vi càng là rõ ràng, mà kệ ra tôn gia khánh miệng chỉ cần càng nhiều tiền cùng với một phần bảo đảm. Tôn gia khánh ghi âm là hạ đông thăng sai xử hắn lục xuống dưới. Hai người biết đàm khải sai xử hạ tuyết doanh thời điểm, tuy rằng ngoài y mướn, nhưng cũng không tính khiếp sợ. Đàm Khải người này làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng mặc cho ai bị như vậy nhớ thương đều cảm thấy ghê tẩm. Lúc sau, Tiết Lâm chủ động tìm tới Đàm Khải, hai người ước chừng thương lượng một chút sự tình, Tiết Lâm liền có xuất hiện ở Điển Ninh bữa tiệc thượng dấu hiệu. quan có ghi âm phán không được Đàm Khải nhiều ít tội, Điền Ninh kiên trì muốn nhìn Tiết Lâm đang làm cái gì, tương kế tiệu kế dưới nhiều lấy một phần Tiết Lâm cùng Đàm Khải nhược điểm mà đêm đó phát sinh sự tình làm hai người sâu trôi đi lên những người này tính toán. Tiết Lâm muốn đem Điền Ninh cùng Đàm Khải đưa làm đôi, Đàm Khải sử dụng hạ lưu thủ đoạn đánh đòn phủ đầu vũ nhục Điền Ninh, rồi sau đó giết hạ đồng thăng, Điền Ninh theo sau khả năng ở vào tứ cố vô thân trạng thái, hơn nữa Đàm Khải sau lưng có điểm thế lực, khả năng.